Thật sự là lâu lắm, ta còn tưởng rằng ta ngồi không thượng đế vị, cũng thành không được hôn. a tình, ngươi là cái thần tiên. Tân hoài cười nói, ngươi sau này thời gian còn trường, này 500 năm ở ngươi cả đời chỉ là thực ngắn ngủi một đoạn thời gian. Mục tinh cười cười, nói, cũng là. Thần tiên thọ mệnh dài lâu, thời gian trôi đi đối nàng tới nói, tựa hồ không có gì ý nghĩa. 500 năm, nàng vẫn là chấp trưởng thiên giới chính quyền thái nữ điện hạ. Phong thiên lan cùng nàng quan hệ cũng là lao bộ dáng. Thoạt nhìn cãi nhau ẩm ý cãi nhau không ngừng, kỳ thật yêu quý dung túng thực. Bất quá xác định quan hệ thời gian lâu lắm, tổng cảm giác không giống ngay từ đầu như vậy, động một chút mặt đỏ xấu hổ buồn bực, người đều trở nên bình tĩnh, ra mặt dày. Lúc trước ta đối phụ hoàng hứa hẹn đã hoàn thành, không lâu lúc sau, liền muốn chuẩn bị thay đổi đế vị, còn muốn đại hôn, ta liền có đến nỗi Mục tình dối người, nói, sấn hiện tại chạy nhanh trộm một tranh thủ thời gian. Tân hoài hỏi, như thế nào trộm? Hồi đồng cung nghỉ tạm. Mục tính hỏi. Tiểu sư thúc nói tốt giúp ta làm việc quay, nên làm hảo. Sư phụ ngươi muốn cùng nhau tới sao? này 500 năm biến hóa còn có phong thiên lan trù nghệ. Năm đó xào cái mang phiến đều quay không đều mỗi người, hiện tại đã có thể làm ra vài đạo bãi được với mặt bàn đồ ăn. Mục tính luôn là đối với hắn gọi món ăn. Ta là y cái cung chủ tư, không phải ngươi phòng bếp nhỏ đầu bếp. Phong thiên lan một bên mắng nàng, lại một bên lén lút mà nghiên cứu khởi nàng muốn đồ ăn. Qua không bao lâu liền sẽ đoan đến nàng trước mặt. Mục tình mấy năm nay cùng Nguyên Dĩnh học xong hai cái tử, có thể tốt lắm hình dung Phong Thiên Lan hành vi. Ngạo kiêu, miệng chết nhưng thân thể lại thành thật. Ta liền không đi, ngươi tiểu sư thúc chê ta vướng bận." Tần Hoài nói, "Ta đi tìm ngươi sư tổ cùng đại sư huynh, lại kêu lên ngươi thiên sư thúc, cùng nhau uống ly rượu, tùy tiện tụ một tụ." Này 500 năm, thủ thức Chu Phi Thăng. Năm đó Kỳ Nguyên Bạch nói, thủ thức Chu Nguyên Thần có tổn hại, Phi Thăng chỉ sợ là khó khăn." Không nghĩ tới người này vẫn là bay lên tới, phi so mặt khác cùng thế hệ đều mau. Tần Hoài phi thường đắc ý. Không hổ là hắn ngàn chọn trăm tuyển, từ một chúng đệ tử chúng tuyển ra tới kiếm tâm kiếm cốt, không theo hắn thất vọng. Mục tình lúc ấy thực không cao hứng. Nàng cảm thấy Tần Hoài nhất đắc ý đệ tử không nên là thù thức chu, hẳn là nàng mới đúng. Này đối sư huynh muội luôn luôn xem lẫn nhau không vừa mắt. Ở trên kiếm đạo muốn tranh chấp đệ nhất, ở sư phụ trước mặt liền phải tranh sư phụ, rất ít có hòa khí ở chung thời điểm. Tân Hoài đành phải đi hống mục tình, nói. Sư phụ chưa nói nhất đắc ý không phải ngươi à, chỉ là ngươi sư minh cũng thực làm sư phụ kiêu ngạo thôi. Là thật sự, thiệt tình lời nói. Mục tình bị hống đến cao hứng, vây vây tay, còn thù thức chu năm vạn lượng hoàng kim. Tam vạn lượng là tiền vốn, hai vạn lượng tính lợi tức. thu thức chu cầm đối tiền, Vỗ ngư nói. Ngươi này còn tiền cũng quá chậm, nếu là đổi cá nhân, liền phải bị ngươi ngao đã chết. Mục tình sạc hắn. Ngươi này không phải không chết sao. Ngươi phi thăng, về sau có thể sống thời gian trường đâu Hơn nữa ta thanh toán hai vạn lượng lợi tức, hơn nữa tiền vốn đều mau phiên bội. Thù thức chú nói, ngươi hiện tại trả ta tiền, ta đều không dùng được, thiên giới này tiêu tiền địa phương vốn dĩ liền ít đi, còn đều là dùng linh thạch, hoàng kim có thể sử dụng tới làm cái gì. Mục tình lấy ra một khối đúc kiếm thạch, nói, Tây Hải trô sâu trong lấy thần thạch, có thể dưỡng kiếm, linh khí đủ đủ, dưỡng cái 7 tám năm không thành vấn đề. Nói không chừng có thể dưỡng xuất kiếm linh tới. Sáu vạn lượng, mua không mua. Thù thức chu. Tân Hoài nhìn đang ở làm ầm ý hai cái đồ đệ, ở một bên cười lắc đầu. Hắn tổng cộng có bốn cái đồ đệ. Nhưng từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, hắn bên người đều chỉ có đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ. Kỳ nguyên bạch không có tưởng phi thăng ý tứ, hắn cảm thấy vẫn là tu chân giới thiên địa Sơn Hải càng tiêu giao. Thân vô tướng cũng chưa tính toán phi thăng. Hắn muốn thủ yêu tộc, thủ cha mẹ tồn tại quá địa phương Hoàn thành hắn trách nhiệm, muốn châm tận hắn thọ mệnh, tới ấm yêu tộc Bắc Điệp. Tần Hoái biết, tam đồ đệ thọ mệnh sẽ không chân chính bị châm tẫn. Lại quá nhiều nhất hai năm, hắn liền sẽ kết thúc tần vô tướng cả đời, hồn về bốn hoang, biến thành đồ sơn thiên hồ nhất tộc trữ quân, đồ sơn tương lai chủ nhân. Chỉ là đến lúc đó, kia vẫn là hắn đồ đệ sao? Hắn còn có thể nghe thấy một tiếng sư phụ sao? Sáu và lượng. Người lửa quỷ đâu? Người thật sự không tâm động sao? Không nghĩ muốn kiếm linh sao? Mục tình lừa rồi nói. Bất quá trước nói hảo không cam đoan sát xuất thành công. Thu thức chu quay đầu đi, nói. Qua quý, thiện nghi điểm. Người rốt cuộc muốn hay không? Tân hoài nghe đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ ẩm ý thanh âm, nghĩ thầm. Thôi. Thiên điệu to lớn, các có các nơi đi. Hắn bốn cái đồ đệ, cả đời như thế nào vượt qua, đều có thể đủ chính mình lựa chọn. Có điều thành kiểu, có này đi nghĩa, thiếu lưu tiết nối. Nay liền đã vậy là đủ rồi. Thời gian trở lại hiện tại. Mục tình trừng mắt nói, các ngươi tụ uống rượu không mang theo ta. Tần Hoài nói, ngươi cũng có thể tới, kia vịt quay. Mục tình nói, ta còn là tuyển vị quay đi. Mục tình cùng Tần Hoài nói xong lời từ biệt, hướng tới đông cùng phương hướng đi đến. Năm đó hoa giấy nở hoa khi, mục tình thủ đức định, công bố chính mình cùng phong thiên lan quan hệ, hơn nữa đính xuống hôn sự. Nàng nói thiên giới ở thời gian chiến tranh, không nên làm hỷ sự, chờ chiến sự sau khi kết thúc lại gấp bội náo nhiệt mà xử lý lên. Không nghĩ tới này một kéo, chính là 500 năm. Bất quá đương sự cũng không phải thực để ý. Năm đó đính xuống hôn sự sau, Phong Thiên Lan liền dọn vào mục tình Đông Cung. Đông Cung lia ý cũng càng gần dễ đi, cũng phương tiện hắn giúp nàng làm việc, còn phương tiện thân thiết. Khu, mục tình cơ hội là phi giống nhau mà trở về Đông Cung. Nàng vào phòng bếp nhỏ, vừa thấy đến kia thủ nổi bạch đi, y y y quan, liền dơ lên tay tới dùng sức đi phía trước một phát, cánh tay quải trụ Phong Thiên Lan cổ, người cũng bổ nhào vào trên người hắn. Phong Thiên Lan thiếu chút nữa bị nàng nhảo vào trong nồi. Mục tình. Phong Thiên Lan một bên bẻ tay nàng, một bên nói. Vịt quay thỏa mãn không được ngươi, ngươi tưởng thiêu ta đúng không? Sao có thể a Mục tình không buông tay, rán ở hắn sau lưng nói. Gà vị ngỗng đều là càng già càng khó gặm, ngươi đều 1.500 hơn tuổi, quá già rồi, nói không chừng sẽ cộm rất ta nha. Phong Thiên Lan. Sinh khí, muốn đánh người. Phong Thiên Lan đi lấy cái thỉa, lại đi tìm mối. Mang theo cùng cái cô a giống nhau treo ở hắn trên lưng mục tình ở phòng bếp nhỏ đi tới đi lui. chương 146 bầu trời chuyện xưa, xong. Phong Thiên Lan ngao hảo nước sốt, lại từ nướng lò chung lấy ra thiêu tốt ngỗng Vịt quay màu sắc kim hồng, đặt ở thất thượng dùng đào thiết đi xuống khi, có thể nghe thấy sốt giòn ngỗng ra phát ra răng rắc tiếng vang, rồi sau đó, mất đi phong tỏa thịt nước tràn ra, toàn bộ trong phòng đều bay mùi hương. Phong Thiên Lan đem phiến tốt vịt quay mã ở bàn chung. Lại tới thượng hàm hương hơi ngọt nước kho, này nói nước kho vịt quay liền tính là làm tốt. Thoạt nhìn thật xinh đẹp. Mục tính hỏi. Có độc sao? Có độc. Phong thiên lan trả lời nói. Ăn nhiều một chút, độc chết tính. Mục tính hắc hắc cười hai tiếng, không nói chuyện nữa. Nàng từ phong thiên lan trên lưng nhảy xuống, bưng vịt quay mâm đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa, lại quay đầu, hỏi. Ngươi như thế nào không đổi kịp? Phong thiên lan nói. Làm hai cái tiểu thái. Mục tình mắt trông mong mà nhìn trong tay vịt quay, hỏi. Ta đây có thể hay không ăn trước mấy khẩu? Phong tiên lan. Hắn hỏa khí lả tả mà hướng lên trên thoán. Loại này ăn cơm không đợi đầu bếp hành vi là thật thiếu đánh. Mục tình thấy hắn không nói lời nào, lại hô hắn một tiếng. Tiểu sư thúc. Phong tiên lan quay đầu lại đi nhìn nổi, nói. Người ăn chính là. Mục tình hoan thiên hỉ điệu mà bương vịt quay chạy, chạy không hai bước, lại chạy trở về, nói. Tiểu sư thúc. Hôm nay ta muốn uống thiên thương rượu. Phong thiên lan nhẫn mại tính tình nói. Ta cho ngươi chuẩn bị. Mục tình còn nói thêm. Muốn thêm băng cùng trái cây, nhiều tới điểm quả đào cùng quả nho, không cần chuối cùng quả xoài. Đã biết. Phong thiên lan đem chọn quá đậu giá ném vào trong nồi. Mục tình sẽ thiên giới mấy năm nay sống trong nhung lụa quán. Vô luận uống rượu vẫn là ẩm thực đều càng thêm bắt bẻ. Uống rượu muốn thiên thương rượu, còn muốn thêm băng cùng trái cây. Ngay cả này đậu giá. Đều phải ăn ngắt đầu bỏ đuôi đậu giá trung đoạn. Phong Thiên Lan vô số lần ngại nàng phiền thoái, nhưng vẫn cứ là túng nàng. Mục tình yêu cầu còn không có đề xong. Quả đào muốn mềm, nhưng không cần quá mềm. Phong Thiên Lan quay đầu lại, nói. Ngươi đủ chưa? Tiểu sư thúc. Đừng nhìn ta, hảo hảo xem nổi. Mục tình nói. Đậu giá đừng xào lâu lắm, hiện tại có thể thỉnh ra tới. Phong Thiên Lan. Ăn ngươi ngông đi, đừng ở chỗ này phía ta. Phong Thiên Lan vung tay lên. Phong bếp muôn loảng soảng một tiếng đóng lại, đem mục tình chắn tới rồi ngoài cửa. Ai, này tinh tỉnh. Mục tình lắc lắc đầu, thở dài. Nàng bương bị quay, chậm gì gì mà rời đi. Phong thiên lan đè xuống trong lòng hòa khí. Hắn tìm ra lót bố sót che bên trong phóng mười mấy quả đảo, đều là hắn hôm nay từ vườn trái cây hái về Hắn xoa bóp cái này, lại xoa bóp cái kia, chọn hai cái không mềm cũng không ngạnh ra tới. Mục tình ngoài miệng kêu muốn ăn trước. Nhưng phong thiên lan đến thời điểm. Phát hiện mâm vịt quay vẫn là nguyên dạng, mục tình cặp kia chiếc đua tiêm thượng cũng không có nửa điểm du quang. Người rốt cuộc tới. Mục tình ghé vào trên bàn, một bên thở dài một bên nói. Ta chờ ngươi chờ đến, đều mau vọng xuyên lống. Thu thủy. Phong thiên lan làm đi theo sau lưng người hầu đem khay tiểu thái cùng rượu cụ bông. Chính hắn thi tại mục tình đối diện ngồi xuống, một bên dùng ước bố sát tay một bên nói. Ngươi không phải nói muốn ăn trước. Mục tình ngoài quá đầu đi, nói. Đột nhiên tưởng từ từ ngươi Phong thiên lan nhất thời không biết nên tiếp nói cái gì hảo. Hắn cùng mục tình chính là như vậy, lẫn nhau sặc khi nói tiếp tiếp thực mau, người khác ở bọn họ trung gian cắm không thượng nửa câu lời nói, điểm này thiên đế, tần hoài cùng thù thức chu đều tràn đầy đồng cảm. Nhưng bọn hắn một khi bắt đầu đối lẫn nhau nói tốt, một bên khác liền sẽ phản ứng thật lâu, có khi sẽ cố ý nói chút không xôi thai tới sặc trở về, nhưng càng nhiều thời điểm là nói sang chuyện khác cùng chầm mặc. Vân mộng tiên tử còn kỳ quái quá. Hai người các ngươi rõ ràng chính là một đôi ho Rốt cuộc là như thế nào làm đến cùng đi Hoan gia mới dễ dàng ghé vào cùng nhau đâu Nguyên dĩnh lúc ấy liền vui tươi hớn hở mà nói Hoan gia ngõ hẹp tổng tương phùng sao Người bình thường còn không có cái này duyên phận đâu Phong thiên lan lắc lắc đầu Đem trong đầu này đó lung tung rối loạn đồ vật vứt bỏ Ta tới, hiện tại không cần chờ Phong thiên lan đổ một chén rượu Đem chén rượu đặt ở mục tình trước mặt Nói Động chiếc bua đi Vịt quay thứ này vẫn là sấn nhiệt ăn được ăn Mục tình gật gật đầu Gắp một chiếc đuôi chấm nước sốt thì ngống, ngống ra xúc, giòn, nước luộc sung túc, béo mà không ngán. An thượng một ngụm thịt ngống, lại uống thượng một ngụm ngọt lành thuần hậu thiên thương rượu trái cây, cũng coi như là thần tiên tư vị. Mục tình thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Phong thiên lan xem nàng bộ dáng này, không khỏi trong lòng cũng có chút cao hứng, còn có điểm muốn cười. Đã bao nhiêu năm, đã sớm tích lốc, thành tiên, hiện giờ đều sắp trở thành thiên đế, nàng cũng vẫn là như vậy thích ăn. Cùng năm đó so s Trừ bỏ ăn đến càng bắt bẻ bên ngoài, một chút tiến bộ cũng không có. Phong Thiên Lan chỉ ăn một hai khẩu đồ ăn, liền buông xuống chiếc búa, ngự khí có chút nghiêm túc mà gọi tên nàng. Mục Tình Mục Tình ngẩn đầu lên, ân. Phong Thiên Lan tay đặt ở bàn hạ, ngón cái ngón trỏ không được tự nhiên mà vướt ve ống tay háo, nhưng hắn ngự khí lại rất là bình tĩnh. thành thân việc, có thể đặt ở đăng cơ phía trước sau. Mục Tình Mục Tình nhai nhai trong miệng thịt ngống, nuốt đi xuống lúc sau, mới hỏi nói. vì cái gì Đăng cơ phía trước là chữ quân thành hôn, đăng cơ sau là thiên đế đại hôn, ngươi đừng nhìn chỉ kém một cái giai cấp, quy mô lại kém thật nhiều đâu. Mục tình phía trước cùng lễ tư thảo luận vấn đề này. Chữ quân chính là tương lai đế vương, chữ quân thành thân, hai vị tân nhân đó là về sau đế vương cùng đế hậu, bởi vậy mà suy xét, chữ quân đại hôn có thể so bất quá đế vương, nhưng cũng nên làm đến càng lòng trọng một ít, không thể kém quá xa mới đúng. Lễ tư cùng nàng lý luận chính là không phải sở hữu chữ quân đều có cơ hội đăng cơ A. Có người có thể đương chữ quân, lại không có đế vương mệnh, thì như cái kia đã chết phế thái tử thường nhạc. Cho nên, chữ quân cùng đế vương khác nhau vẫn là rất lớn. Chữ quân đại hôn cùng đế vương đại hôn, khác nhau cũng nên lớn hơn một chút mới đúng. Mục tinh á khẩu không trả lời được. Theo sau nàng cũng không như thế nào suy xét, liền trực tiếp đem đại hôn sự tình định tới rồi đăng cơ lúc sau, nàng muốn cho Phong Thiên Lan nhìn thấy tốt nhất. Nàng cho rằng chính mình như vậy an bài thực không tồi, chỉ là không nghĩ tới Phong Thiên Lan không lãnh cái này tình, nói muốn muốn ở nàng đăng cơ trước thành hôn. Mục tình hỏi. Vì cái gì a Ta tưởng bồi ngươi đăng cơ. Phong Thiên Lan nói. Nếu là đăng cơ sau mới thành hôn, ngươi đăng cơ ngày ấy, ta liền chỉ là y cùng chủ tư, là ngươi thần tử, chỉ có thể đứng ở phía dưới, mà phi cạnh ngươi. Mục tình theo hắn nói suy tư sau một lúc lâu. Phong Thiên Lan vươn tay tới. Nắm lấy nàng còn đặt ở trên bàn cái tay kia, nói. Mục tình, đó là ngươi trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử, kia một ngày đã đến khi, ta tưởng đứng ở bên cạnh ngươi. Mục tình gật gật đầu, đắp. Ta hỏi một chút lễ tư có thể hay không an bài. Phong thiên lan thẳng thắn chính mình tố cầu, lại được đến muốn đắp lại, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Mục tình ngoai quá đầu đi, nói. Ngươi đột nhiên rủi tay lại đây, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bắt mạch đâu. Còn có ngươi lộ ra kia biểu tình, như vậy nghiêm túc, ta cho rằng ngươi muốn nói cho ta, ngươi bị bệnh nan y đi không cứu, chờ chết đi, đăng cơ trước liền sẽ đã chết. Phong Thiên Lan. Hắn thật muốn hỏi hỏi mục tình, hai chúng ta liền không có một ngày có thể hảo hảo nói chuyện đúng không? Chiến sự lúc sau muốn thu thập một phen. Tân đế muốn kế vị, thiên đế cũng cần trước tiên thoái vị. Đăng cơ đại điển cũng cần chuẩn bị. Tân đế đăng cơ ngày, liền bị này một đống sự tình, kéo dài tới rồi tháng hạ chiến sự năm thứ ba. Lúc ấy đúng là thâm xuân, bốn hoang sinh linh vạn vật với ấm áp trùng sống lại, sinh cơ chính thịnh, phản phất cũng ở an mừng thiên địa nghênh đón tân chủ nhân. Buổi trưa ánh mặt trời vừa lúc khi, thiên giới minh trùng. Tiếng chuông hồn hậu xa xưa, cảm trấn thiên địa. Mục Tinh một bộ hồng y liễu, tự tiếng chuông trung đi tới. Hồng y liễu lấy màu đỏ là chủ điều, màu đen vi phụ sắc, thủ công phức tạp, và áo to rộng, lấy chỉ vàng văn thêu tinh xảo đẳng lòng từng ngày văn, tượng trưng nàng thân phận tôn quý, có thể so Nhật nguyệt. Nhân nàng là vị nữ đế, kia 12 Lưu Thiên Đế miệng mang ở nàng trên đầu lại đại lại trọng, không thế nào mỹ quan. Lễ Tư nghe xong Phong Thiên Lan kiến nghị, dùng những thứ khác tới thế nó. Thế thành một cái trạm giống khắc hoa kim quan, cùng xuyên qua kim quan cố định tóc cây châm. Cây châm thượng truy tua, tua thượng ăn mặc 12 viên tinh mỹ hạt châu. Này đó hạt châu là Phong Thiên Lan trọn thiên giới cùng bốn hoang các tộc đưa tới độc hữu linh quang, thân thủ mài rữa mà thành. Này cây châm ngụ ý cũng hảo, tượng trưng cho các tộc đối nàng thần phục. Phụ nàng vì trời đất này chủ nhân. Mục tình một thân hồng y rỉ, mang này phát quan cùng Tây trâm, rất là xinh đẹp. Nhưng so với xinh đẹp, càng có rất nhiều anh khí cùng nguyên nghiêm. Nàng là trời đất này ra đời tới nay, thiên giới đệ nhất vị nữ đế. Nàng là lợi hại nhất chữ quân, về sau cũng là lợi hại nhất thiên đế. Mục tình tự đi thông linh tiêu đại điện trên đường đi qua, hai sườn tiền quan cùng bốn hoang các tộc sôi nổi cúi đầu, lấy kỳ lễ kính. Phong thiên lan một thân cùng nàng xứng đôi hồng y rỉ. Duy trì tin tức sau mục tình nửa bước khoảng cách, vừa không có vẻ xa cách, cũng sẽ không đoạt nổi bật Lễ tư lấy một cây tơ hồng xuyên ở hai người ngón tay thượng. Hành tẩu chi gian, cánh tay lấp nhẹ, tơ hồng đong đưa, đã là tỏ rõ bọn họ quan hệ. Mục tinh mắt nhìn thẳng, nhất phái trang nghiêm thái độ. Nàng mại động cấp bộ, bước qua phô thảm ngọc thạch dai, từng bước một mà, đi vào đại điện bên trong. Cung điện bên trong hoa Mỹ mà trống trải. Mục tình ngừng đầu, hướng tới con đường cuối kim ghế đi đến Phía sau tiên quan cùng bốn hoang cấp khách nhân, cũng có tự mà đi theo tiến bảo, sắp hàng ở thảm đỏ hai sườn. Mục tình đứng ở kim ghế trước, dừng lại bước chân. Nàng cùng phong thiên lan trước sau xoay người lại, trên tay kêu đoạn tương liên tơ hồng, cũng rất là thần kỳ mà đổi tới rồi một cái tay khác thượng. Mục tình nhìn quét đại điện, cất cao giọng nói. Ta vì đế chi ấu tử, buồn vô duyên đế vị. Đế phụ từ nhân hậu đức, thiên vị có thêm, tiệm ủy lấy trọng trách. Ta lịch Phàm trần tiếp ngăn nội loạn, di nhập đông cung Sau chủ bốn hoang chiến, chưa phụ đế phụ sở vọng, khải hoàn mà về. Mà nay chiến sự ngăn, thiên địa bình, vạn vật sinh. Ta tuân đế phụ lệnh, đăng đế vị, chiếu bố thiên địa. Mục tình thanh em rơi xuống. Thiên quan cùng bốn hoang người trăm miệng một lời nói. Nguyễn tuân bệ hạ vì ta chờ chi chủ. Mục tình trên mặt mang lên một chút ý cười. Nguyên bản đến này một bước, nàng nên ở kia kim ghế ngồi xuống, ý bảo chính mình đã kế thừa đế vị, là giữa trời đất này tân chủ nhân. Mục tình đã mở miệng Nói. Có khắc một chuyện muốn báo cho chư vị. Mục tình nâng lên tay. Phong thiên lan tay cùng theo sát bị tốn khởi. Hai chỉ trắng non thon dài trên tay, một đoạn tơ hồng hệ ở chỉ gian, liền ở hai người nhân duyên. Hôm nay đối ta mà nói, không chỉ là đăng cơ ngày, cũng là đại hỷ chi nhật. Mục tình nói. Ta cùng với y cùng chủ tư phong thiên lan lưỡng tỉnh tương duyệt, đính ước đã lâu, nguyện ở hôm nay kết liên lý, hỷ thượng thêm hỷ. Chư vị cảm thấy như thế nào? Chương 147 Bái Sư 1 Đây là thiên hạ đệ nhất người tần hoài bại ma quân trọng diễm, bình ổn đại chiến thứ 483 năm. Tu chân giới bên trong, lấy tiên môn là chủ Trung Châu, Đông Châu cùng Đông Hải, tại đây giải dòng thời kỳ hòa bình giữa khỏe mạnh trưởng thành, trở nên tương đương rồi rào cùng phân vinh. Đặc biệt là tại đây đem giao thừa thời điểm. Trung Châu thiên thành Phố lớn ngõi nhỏ treo lên đỏ rực đèn lồng, phong ốc cửa sổ cùng trước cửa dán màu đỏ cắt giấy, phúc tự cùng câu đối cánh ở cửa phòng khẩu châm ngoại pháo gà chó bị vang dội pháo đốt thanh cả kinh tiêu lên còn có người Vũ dùng màu sắc rực rỡ vải dệt làm thành sư tử đuổi theo hồng tú cầu buôn quá chủ đường phố Tân Hoài xuyên thấu qua thủy kính nhìn thiên thành bá cánh đêm giao thừa hắn nhìn hồi lâu vẫn luôn rời không ra tâm mắt Thẳng đến Vũ sư nhân biến mất ở Thủy kính hiện ra hình ảnh chung hắn mới ngẩng đầu lên cười tán thường nói thật là náo nhiệt Tân Hoài nhìn phía bàn nhỏ đối diện nói bạn tốt ta nghe nói Thiên thành thành lệnh mời ngươi đến cửa thành thượng, cùng thiên thành ba tánh cộng đồng chảm tuổi đón người mới đến xuân, ngươi như thế nào không có đi. Một thân bạch đi kìa, chỉ có cổ tay háo cùng và táo chỗ lộ ra một vòng màu đen vải dậy thiên cơ tử, ngồi ở đệm hương bổ thượng, lược tay háo rót rượu. Hắn không có gì gợn xong nói. Ta cùng cái loại này náo nhiệt trường hợp không hợp. Nhưng thật ra ngươi, thiên cơ tử nói, ngươi vì sao không lưu tại sơn hải tiên các, tiêu ngươi sư đệ cùng các đồ đệ bồi ngươi mà là bay vùn vụt nửa cái tu chân giới tới tìm ta ăn tết. Tân Hoài nói, Sơn Hải tiên các bất quá phàm trần ngày hội. Thiên cơ tử nói, Thiên cơ các cũng bất quá. Tân Hoài thở dài, nói, Nhưng ta vừa nói muốn ăn tết, bạn tốt người liền nguyện ý bổi ta quá. Ta sư đệ cùng ta những cái đó đồ đệ. Ai, đừng nói nữa. Thiên cơ tử hỏi, Làm sao vậy? Lão đại đi Đông Châu trừ tà kiếm tiền dưỡng hắn kiếm đi, Lão nhị chạy về Nam Châu ăn tết đi. Lão tạm ở hải đảo thượng bế con đâu, phòng trừng quá xong năm mới có thể ra tới. Tân Hoài tiếp nhận chén rượu, nói: "Ta sư đệ liền càng không cần phải nói, vội thiên vội mà, cố này cố kia, cái gì đều là quan trọng, chỉ có sư huynh là vô dụng lại phiền toái." Thiên Cơ Tử gật gật đầu, nhận đồng nói: "Ngươi xác thật là quá nhàn chút." Tân Hoài hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai bạn tốt?" Thiên Cơ Tử không nói chuyện. Lúc này Đông Phụng bưng cái thỉnh trái cây tiểu sọt lại đây, hắn tựa hồ là chạy qua, Có điểm thở hồn hện, nói. Sư phụ, tần sư bá, đây là thiên thành thành lệnh cấp hoa quả tươi, nhưng ngọn các nguyên đếm thử xem. Tần hoa ngừng đầu, cười nói. Mới vừa được thứ tốt liền cho ngươi sư phụ đưa tới A. Đông phụng buông xuống tiểu sọn, sờ sơ đầu, hơi xấu hổ mà nói. Thần sư bá liền không cần chê cười ta. Sư phụ dạy ta rất nhiều, ta lại chỉ có thể hồi báo như vậy một chút đồ vật, trong lòng ấy nay thực. Chớ nói này đó lời khách sáo. Thiên cơ tử nói. Các chung hẳn là còn có việc muốn ngươi xử lý, đi trước đi. Đông Phụng ngoan ngoan ứng là, rời đi chiêm tinh đài. Tân Hoài tầm mắt gắt gao theo Đông Phụng, trong ánh mắt tràn ngập một loại tên là hâm mộ cảm xúc. Tân Hoài nói, ngươi đồ đệ thật tốt ta. Không giống hắn đồ đệ, ba cái đồ đệ một cái so một cái tự mình, cũng một cái so một cái ích kỷ, được thứ tốt trước uy chính mình kiếm, uy xong kiếm lại uy chính mình, vĩnh viễn không thể tưởng được sư phụ. Ai? Một đám bất hiếu đệ tử. Ai đều ngươi tổng giáo ngươi đồ đệ muốn độc lập, mọi việc đều đừng tới phiền toái ngươi." Thiên cơ tử nói. "Như vậy giáo đồ đệ, tự nhiên sẽ lưu lạc đến loại này kết cục." Tân Hoài không nói, yên lặng mà uống rượu ăn trái cây. Hắn đem không rớt chén rượu đẩy đến Thiên Cơ Tử trước mặt, nói, "Lại đến một ly." Nói lên đồ đệ. Thiên Cơ Tử cầm lấy trong tầm tay bầu rượu, cho hắn rót rượu, nói, "Bạn tốt, mạng ngươi chung còn có một cái đệ tử." "Không có khả năng." Tần Hoài nói, "Ngươi đừng lừa ta." Ta cái này tu vi, này đem tuổi tác, đã sớm không nên thu đổ đệ. Nhật hạ Lao Tam đều đã thực miễn cưỡng, nào có tâm tư lại đi giáo cái thứ tư. Ngươi không tin. Thiên cơ tử hỏi. Muốn ta đương trưởng bạc tính cho ngươi xem sao. Tân hoài tự nhiên là biết thiên cơ tử bạc tính chi thuật. Hàn cố chấp nói. Nói không thu chính là không thu, liền đoán mệnh có cũng không thu, ta trước nay cũng không tin mệnh thứ này. Thiên cơ tử nghe xong lời này, thế nhưng lộ ra một kêu ý cười. Tân hoài. Ngươi nói ngươi không tin số mệnh. Hắn buông xuống bầu rượu, nói. Kêu hảo, ta dư ngươi một câu tiên đoán. Ngươi chỉ cần nhìn thấy cùng ngươi có duyên kia hài tử, ngươi liền nhất định sẽ thu nàng vì đồ đệ. Ngươi dám không dám làm đánh cuộc. Tân hoài hỏi. kia tiểu hài tử thực ngoan ngoan sao? Thực thảo ta thích sao? Cùng nhà ngươi đông phụng giống nhau ngoan sao? Thiên cơ tử lắc lắc đầu, nói. Không biết. Tân hoài. Không biết. Vậy ngươi tiên đoán cái gì? Ngươi có cái gì căn cứ Là ngươi tiên đoán đến như vậy khẳng định. Tân Hoài kéo kéo khỏe miệng. Thiên cơ tử đem chén rượu đưa cho hắn, hỏi. 3.000 khối linh thạch, đánh cuộc hay không? Tân Hoài tiếp nhận cái ly, nói. Bạn tốt có tâm tặng không, ta vì sao không thu? Này đó là muốn đánh cuộc. Thiên cơ tử nâng lên tay, dẫn linh khí vì mặc, ở giữa không chung viết xuống một cái lại một cái đầu bút lông mạnh mẽ hữu lực tự. Đó là một cái hải tử tên, bát tự, chỗ ở. Viết đến một nửa khi, thiên cơ tử nói Đúng rồi, bạn tốt, ta quên nhắc nhở ngươi một sự kiện. Kia hải tử thân thể không tốt, tầm thường lang trung vô pháp y hề hảo, nếu tìm không ra cái phương pháp tới, sợ là sống không quá năm nay mùa thu. Tần Hoài cười nói, bạn tốt nói cho ta việc này làm cái gì? Thiên cơ tử nói, ngươi có thể lý giải vì muốn cho ngươi mềm lòng. Tần Hoài lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không mềm lòng, tu hành việc, nói trở thả tế ta nếu thu này vì đồ đệ, nói không chừng mới là chặt đức kia hải tử mệnh. Ngươi ngoài miệng nói như vậy. Thiên cơ tử chậm gì gì mà đem dư lại tin tức viết ra, nói. Ngươi nếu là không mềm lòng, như thế nào nhặt tần vô tướng, thu hắn vì đồ đệ. kia không giống nhau. Tần hoài nói. Vô tướng tình huống đặc thủ, thả hắn có thiên phú. Thiên cơ tử cười một chút, nói. Đây là toàn bộ tin tức, ngươi đi tìm kia hài tử, tận mắt nhìn thấy vừa thấy đi. Kiến thương 23 năm tháng riêng 15 giờ tí sinh, mục tình, Đông Châu Tùng Thành Mục Gia Nữ. Tần Hoài ở thiên thành quá xong rồi năm. Ngự kiếm hồi Đông Hải khi đi ngang qua Đông Châu, liền đi rồi một chuyến tùng thành. Hắn nếu chưa nhớ lầm nói, mục ra là tùng thành danh môn, tổ tiên là có chút danh tiếng tu sĩ, làm nhiều việc thiện, phúc đức thâm hậu, gia tộc thế thế đại đại hòa thuận vui vẻ thịnh vượng. Như vậy gia tộc, vì sao sẽ sinh ra một cái 7 tuổi liền muốn chết non nữ nhi? Hơn nữa nhìn này bác tự, đều không phải là là 7 tuổi chết non mệnh. Tần Hoài nhìn bác tự, suy nghĩ hồi lâu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận E giờ! Thôi, Thiên Cơ Tử bạc Tính không ngừng xem bắt tự, còn có tinh đấu thiên tướng, dễ số tử tử. Hắn tính đến luôn luôn thực chuẩn, hắn nói đứa nhỏ này mùa thu chết, kia nàng liền tất nhiên sống không đến mùa đông. Mục Gia ở Tùng Thành rất là nổi danh. Tân Hoài không như thế nào tìm hiểu, liền tìm được mục Gia tòa nhà. Hắn vẫn chưa trực tiếp tới cửa bái phòng. Hắn tìm được mục Gia đại trạch cửa sau, đem chính mình ngụy trang một phen, ở cạnh cửa khúc một chân ngồi xuống. Tân Hoài tổng cộng có 3 cái đồ lệ. Đại đồ đệ Thu thức chu là tần Hoài ở tiên các Quảng chiêu đệ tử khi từ gần ngàn cái nhập vây đệ tử Trung trọn lựa ra tới nhị đồ đệ kỳ Nguyên Bạch Nam Châu vu tộc thiếu ra huyết thống phản tổ lại chưa di chuyển đến vu tộc dị năng vu tộc liền đem hắn ngạnh nhét vào thiên hạ đệ nhất người nơi này tới học kiếm Tam đồ đệ Tần Vô tướng tùy tay nhặt này ba cái đồ đệ toàn không phải Tần Hoài chủ động đi tìm Tần Hoài cảm thấy thích hợp liền thu cũng không như thế nào khó xử quá bọn họ sau lại Tân Hoài mới nghe nói tu chân giới có sư phụ thu đồ đệ, sẽ đối đồ đệ tiến hành nghiêm khắc khảo hạch, từ thiên phú đến nhân phẩm. Tân Hoài cũng muốn thử xem. Cho nên hắn liền giả thành ăn mày, ngồi ở cái gọi là mệnh trung chú định tiểu đồ đệ ra nơi cửa sau, tới khảo sát tiểu đồ đệ phẩm hạch. Xào thực, tiểu đồ đệ ngay ấy vừa vặn ra cửa, lại vừa vặn ở Tân Hoài ngồi ở nhà nàng cửa sau thời điểm đã trở lại. Tân Hoài xa xa mà liền thấy, có tôi thơ ôm một cái tiểu cô nương, hướng tới bên này đi tới. kia tiểu cô nương có điểm gầy nhưng diện mạo rất là xinh đẹp. Nàng khoác sang quý tuyết y, mang lông sủ sủ mũ, trong tay còn cầm một chuỗi đường hồ lô. Tiểu cô nương cùng ôm nàng nha hoàn phía sau, còn đi theo sáu cái tôi tớ, có nam có nữ, xa hoa thực. Vừa thấy liền biết, đây là Mục gia tiểu thư. Ở Tân Hoài cái này người tu chân trong mắt, cái này Mục gia tiểu thư cùng người khác rất là bất đồng. Trên người nàng linh khí ở len lỏi, thậm chí có thể nhìn đến linh quang. Linh khí sung túc, kinh mạch thông suốt, là khó gặp hạt giống tốt. So năm đó hắn còn muốn hảo. Nhưng Tần Hoài đối cái này hạt giống tốt không thế nào vừa lòng. 7 tuổi, đều sắp 7 tuổi, còn muốn ôm. Tiểu cô nương xa xa mà liền thấy Tần Hoài, nói: "Noãn Ngọc, nơi đó có người." Tên là Noãn Ngọc nha hoàn nhìn nhìn Tần Hoài, nói: "Tiểu thư, đó là cái người đáng thương." Tiểu cô nương nói: "Có bao nhiêu đáng thương?" Noãn Ngọc nói: "Không có hảo quần áo xuyên, không có chỗ ở, cũng không có cơm ăn." Tiểu cô nương nghe Ngoan Ngọc nói, trong mắt xoay chuyển, tựa hồ có chút suy nghĩ khảo. kia hắn ở nhà của chúng ta cửa ngồi, là tới làm cái gì? Tiểu cô nương hỏi, tưởng trụ tiến nhà của chúng ta sao? Tần Hoài nghe lời này, suy nghĩ này tiểu cô nương thế nhưng có thể nghĩ vậy một bước, còn khá tốt tâm. Ngoan Ngọc ôm tiểu cô nương đến gần chút. Giả thành ăn mày Tần Hoài ngừng đầu, nói. Chủ nhân ra, ta quá khát, có thể cho ta một ít thủy sao. Tùng thanh năm nay vào đông vô tuyết. An mày vô pháp dung tuyết vì thủy. Gia đình giàu có rất là có tu dưỡng, liền tôi tớ đều biết đem khất cái xưng là người đáng thương, mà không phải thẳng hô ăn mày. Loan Ngọc đang muốn đắp một câu chờ ta đem tiểu thư đưa vào đi, liền cho ngươi Đoan thủy cùng cơm tới. Tiểu cô nương nói: "Loan Ngọc, phóng ta xuống dưới." Loan Ngọc theo lời đem nàng thả xuống dưới. Tiểu cô nương đến gần tần hoài bên người, nghiêng đầu đánh giá hắn. Nàng nói: "Loan Ngọc, cho hắn Đoan một hồ thủy tới." Nàng chỉ biết uống trà thủy phải dùng ấm trà cùng cái ly, không biết còn có người sẽ trực tiếp đối với chén ngưu uống, cho nên phân phó người đi tìm thủy, đều là dùng hồ tới làm đơn vị. Nói ngọc ứng, vào cửa đi tìm thủy. Giữ lại sáu cái tôi tớ yên lặng tiến lên vài bước, đây là ở tre chở nhà mình tiểu thư. tiểu cô nương đối với Tần Hoài hỏi. Người thực khác sao? Tần Hoài đáp, ơn, thực khác. tiểu cô nương lại hỏi. Người không có chỗ ở, vẫn luôn đái ở bên ngoài sao? Tần Hoài gật gật đầu. Thiểu cô nương ngô một tiếng, tựa hồ ở suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, Ngoan Ngọc cầm thủy cùng màn thầu ra tới. Ngoan Ngọc đang muốn đem đồ vật bưng cho tần hoài. tiểu cô nương lại chặn đứng nàng, nói. Thủy cho ta. Ngoan Ngọc, tiểu thư, này. Cho ta. Nhà mình tiểu thư bị sủng đến tùy hứng, từ trước đến nay là nói một không hai. Ngoan Ngọc có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cảm thấy, làm tiểu thư cấp văn mày để cái bắt nước, cũng không xem như cái gì đại sự, liền đem bắt nước cho nàng. Tiểu cô nương đoan qua chén, đem đường hồ lô nhét vào nón ngọc trong tay. Nàng đối mặt tần hoài, hỏi. tưởng uống sao? Tần hoài gật gật đầu, nói. tưởng Ai ngờ dây tiếp theo, tiểu cô nương bước chân vừa chuyển, hai tay ném đi, đem trong chén thủy toàn bộ hắt ở trên mặt đất. Nàng kêu căng nạo mạng nói. Liền không cho ngươi uống, kẻ lừa đảo. Tần hoài. Này tiểu cô nương sao lại thế này? Tiểu cô nương đem chén sau này một đệ, nói. Cầm. Nói ngọc một bên tiếp chén, một bên nói. Tiểu thư, ngươi. Tiểu cô nương nói, người này là cái kẻ lừa đảo. Nàng chỉ vào tần hoài văn áo. Hắn quần áo thực phá, tóc của hắn cũng thực loạn, nhưng là không dơ. Hắn không có chỗ ở, cũng không có địa phương giặt quần áo cùng tắm rửa. Sao có thể như vậy sạch sẽ? Hắn còn nói hắn khác, nhưng hắn thanh em một chút cũng không ách. Tần hoài á khẩu không trả lời được. Ngay cả tiểu cô nương phía sau tôi từ nhóm, cũng đều xem sử sốt. Tiểu cô nương tiến lên một bước, chỉ trích nói. Ngươi như thế nào như vậy? Xem ta tiểu liền tới gạt ta. Tần hoài, không phải. Tiểu cô nương đi phía trước tới một bước, khí thế có chút hùng hổ do người. Tần hoài về phía sau rụt rụt, đứng dậy. Tiểu cô nương hai tay bắt được hắn cánh tay, nói. Nói ngọc, ngươi mau đi báo quan, đừng gọi hắn chạy. Nàng lại đối khác tôi tớ phân phó nói. Thất thần làm gì, mau tới đây bắt lấy hắn. Tôi tớ nhóm tuy rằng cảm thấy việc này thực thái quá. Tiểu thư làm như vậy không phải thực thích hợp. Nhưng bọn hắn lo lắng tần hoài sẽ thương đến tiểu thư, vội vàng tiến lên đi, muốn đem tiểu thư từ hắn bên người kéo ra. Tần hoài, ta. Tần hoài vừa thấy người xuống tới, trong lòng có chút cấp, lại không biết nên như thế nào giải thích. Hắn gạt người sao? Hắn lừa. Không hề nghi ngờ. Hắn sợ những người này thật sự đi báo quan. giả ăn mày khảo nghiệm đệ tử, lại bị coi như kẻ lừa đảo báo quan bắt lấy, nhiễu loạn ba tánh chỉ ăn cũng liền thôi, nếu như bị người đã biết. Hán thiên hạ này đệ nhất nhân chỉ sợ muốn biến thành thiên hạ đệ nhất cho cười. Tần Hoài ném không dậy nổi người này. Ở người trong thiên hạ trước mặt ném không dậy nổi, ở tiểu cô nương trước mặt cũng ném không dậy nổi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tần Hoài nghĩ thầm. Không bằng hiện tại liền chạy. Dù sao hắn đã dịch dùng, thay đổi thanh âm, quay đầu lại quần áo một đổi tóc một bó dùng hồi bổn tướng bùn âm, ai cũng nhận không ra hắn. Dưới tình thế cấp bách, Tần Hoài cũng mặc kệ là ở phàm nhân trước mặt, hắn trực tiếp chợt thân Biến mất ở tiểu cô nương cùng tôi tớ nhóm tầm nhìn. chương 148 bái sư 2. Như vậy đại một cái người sống, đột nhiên liền ở trước mắt biến mất. Hoa Nga. Mục tình không có sợ hãi, mà là ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. Đây là ở ảo thuật sao? Nói ngọc giở khóc giở cười. ảo thuật nhưng vô pháp làm được đại biến người sống. Nang ngôi sống xuống, bế lên nhà mình tiểu thư, nói. Tiểu thư, này người đáng thương hẳn là tu sĩ giả. Mục tình hỏi. Tu sĩ là cái gì? Tu sĩ à, bọn họ hỏi đại đạo, trường sinh bất lão, có thể đằng vân giá vũ, tại đây rộng lớn trong thiên địa quay lại tự nhiên, cũng có thể hàng yêu trừ ma, hộ thế gian này trường linh. kia hắn thật là lợi hại à? Mục tình nghiêng nhưng đầu, khó hiểu nói. Hắn vì cái gì muốn tới nhà của chúng ta cửa giả đáng thương? Nói ngọc không có trả lời, nàng chỉ là ôm nhà mình tiểu thư vào cửa, đi vào phóng than trậu than ấm áp dễ chịu trong phòng, cấp tiểu thư cởi trên người tuyết ủ. Nói ngọc gọi tới mặt khác tôi tớ, lại cưới đầu hưng nói. Tiểu thư, ngươi trước cùng bọn họ chơi trong chốc lát, ta đi trong phòng bếp giúp ngươi coi một chút có hay không ăn ngon. Mục tình lôi kéo tay nàng, nói. Vậy ngươi nhanh lên trở về Nga. Nói ngọc ứng. Nàng ra tiểu thư nhà ở, rồi sau đó loáng thoáng nghe thấy tiểu cô nương non nớt thanh âm. Các ngươi đi làm chính mình sự tình đi, không cần chơi với ta. Mục tình nói. Ta có trích tinh bồi ta. Trích tinh. Màu ra đây chơi với ta chơi trốn tìm đi. Ngươi không cần tàng đến bên ngoài Nga, bên ngoài quá lạnh, chúng ta liền ở trong phòng chơi. Ngươi không sợ lãnh, chính là ta sợ nha. Nói ngọc lắc lắc đầu. tiểu thư có cái rất kỳ quái địa phương. Nàng có một vị nhìn không thấy bằng hữu, cũng không biết là khi nào có, nàng tự hồ từ có thể nói khởi, liền sẽ kêu trích tinh tên này, muốn cùng trích tinh nói chuyện, cùng trích tinh cùng nhau chơi. Ngược dòng sớm hơn một ít, nàng còn ở tã lót khi. Đôi mắt liền sẽ đuổi theo không có bất cứ thứ gì địa phương, sau đó phát ra hê hế á á thanh âm, chỉ chốc lát sau liền sẽ cởi rộ lên. Bất quá này chung nhìn không thấy bằng hữu cũng không phải đặc biệt quái sự tình, trên phố chạy xuôi rất nhiều như vậy truyền thuyết. Có tiểu hài tử bên người sẽ có nhìn không thấy bằng hữu làm bạn chơi đùa, chờ đến hài tử chậm dại lớn lên, cái này bằng hữu cũng sẽ dần dần rời khỏi hài tử sinh hoạt. Khởi điểm lao ra cùng phu nhân cũng thực sợ hãi. Nhưng lang Trung nói tiểu thư không có rối loạn tâm thần. Cái này trích tinh tồn tại cũng đối tiểu thư vô hại, sẽ bồi nàng chơi, còn sẽ tẫn mình có khả năng bảo hộ nàng. Có một hồi nửa đêm, có kẻ cắp xông vào trong nhà. Tiểu thư nhà ở bị phiên lung tung rối loạn, tôi tớ nhóm cùng lao ra phu nhân tới rồi sau, ở trên giường không tìm thấy tiểu thư, đều sợ hãi cực kỳ. Lúc này tiểu thư từ giường phía dưới bỏ ra tới. Nàng nói là trích tinh nói cho nàng có người xấu vào nhà, muốn nàng nhanh lên trốn đến dưới giường đi. Nàng cũng bởi vậy mới né qua một kiếp. Trích tình tồn tại cũng cứ như vậy bị đại gia tiếp nhận rồi. Nói ngọc đi tìm mục phu nhân, một năm một mười mà cùng mục phu nhân nói hôm nay sự tình. Mục phu nhân đang ở thiển lam vải dạy thượng theo một con kỳ lân, kỳ lân điềm lành, nàng tưởng lấy này vải dạy cấp mục tình làm xinh đẹp tiểu tối thơm, bên trong tác thượng tràn đầy làm hoa quế, thơm ngào ngạt, mục tình nhất định sẽ thức thích. Vừa nghe Nói ngọc nói việc này, mục phu nhân kim theo hoa suýt nữa đâm đến ngón tay. Nói ngọc nói, Phu nhân, Ngay cùng lao ra lúc trước tốn số tiền lớn, hướng thiên cơ các hỏi tiểu thư sinh cơ. Thiên cơ các nói: "Tiểu thư năm nay sẽ có một đoạn tiên duyên." Thiên cơ các nói: "Mục Tình hoặc là sẽ ở năm nay bệnh chết, hoặc là liền ở năm nay nhập tiên đạo, sống thêm cái 10 năm hơn, ở hai mươi mấy tuổi thời điểm ứng kiếp mà chết." Mục phu nhân được đến đáp án thời điểm, một đôi mắt khóc đến sưng đỏ, suýt nữa liền hại mắt tật. Thiên cơ các các chủ còn đưa tới một vấn đề. Muốn cho Mục tiểu thư chết bệnh, vẫn là làm nàng cầu tiên vấn đạo. Nếu cầu tiên vấn đạo, mục tiểu thư từ đây thoát ly phẳng trần, cùng lao ra cùng phu nhân lại vô liên hệ. Vô luận như thế nào tuyển, mục tình đều sẽ ở 7 tuổi này năm rời đi bọn họ bên người. Mục lao ra cùng mục phu nhân đau lòng không thôi. Nhưng bọn hắn đáp án rất là rõ ràng, cầu tiên vấn đạo, có thể có làm nữ nhi lại sống lâu 10 năm hơn cơ hội, liền không có làm nàng còn tuổi nhỏ chết bệnh đạo lý. Thiên cơ các các chủ được đáp án, hồi âm nói, hảo, năm nay sẽ có tiên tu tới cửa. Thu mục tiểu thư vì đồ đệ. Nói ngọc hỏi. Phu nhân, ngài nói, hôm nay ở nhà chúng ta nơi cửa sau giả ăn mày kia tu sĩ có thể hay không là. Tiểu thư làm như vậy, có thể hay không đắc tội kia tu sĩ. Nghe nói có chút tu sĩ thu đồ đệ, chính là sẽ giả thành ăn mày, tới khảo nghiệm đồ đệ có hay không một viên nhân thiện chi tâm. Mục phu nhân vừa mới thiếu chút nữa chát tới tay, đó là lo lắng việc này. Mục phu nhân thở dài nói. Đứa nhỏ này thông minh quá mức. Mục phu nhân lại nói. Nói ngọc, gian cái bố cáo, mục gia cảm tạ tiên nhân đối phạm Trần Bảo Hộ, nhưng phạm là lui tới với tùng thành tu sĩ, đều có thể tới mục gia tiểu trụ, mục gia tất sẽ hổ lệ lấy đãi. Nói ngọc hỏi, phu nhân chi ý là, này xem như đối vị kia tiên sư xin lỗi. Mục phu nhân sở sở trong tay theo kỳ lần vải rện, nói, hắn chỉ cần thấy được bố cáo, nhất định sẽ minh bạch chúng ta ý tứ, lại cấp thá tình một lần cơ hội. Nói ngọc lo lắng nói, nhưng vị kia tiên sư nếu là không tha thứ, Chúng ta đây chẳng phải là làm không những việc này. Nếu là không tha thứ, chỉ có điểm này độ lượng tiên sư, a tình bái này vi sư, chỉ sợ sẽ an đại đau khổ." Mục phu nhân nói. "Nếu là sống lâu mười mấy năm toàn là chịu tra tấn, ta tình nguyện nàng không cần bái cái này sư." Đoan Ngọc túi đầu nói. "Phu nhân nói chính là, Mục phu nhân là cái tương đương thông thấu thả người thông minh, Mục Tình thông minh, có lẽ chính là nguyên tự với nàng." Tân Hoài rời đi sau, dung trở về nguyên bản dung mạo, thay đổi quần áo lại đem tóc cẩn thận trải vướt, thúc cái quan. Hắn nguyên bản là thói quen khóc tóc, tùy ý hợp lại tại hậu phương, nhưng kêu tiểu cô nương trong miệng nói ra tóc cũng thực loạn 5 chữ ở bên thai hắn không ngừng lặp lại chuyển phát tin. Tân hoài từ túi càng khôn tìm kiếm đồ vật khi lại trùng hợp thấy được ngọc quan, liền không chút do dự lấy ra tới dùng tới. Hắn sửa sang lại hảo chính mình. Rồi sau đó, mệt mỏi thở dài một hơi. Hắn sống sắp 1.000 năm, vẫn là lần đầu tiên bị một cái 7 tuổi tiểu nhi bức cho chân tay luôn uống. Thật sự là quá chật vật. Tuổi trẻ lúc ấy thiếu chút nữa bị ma tu bắt được. Ở Tây Châu đảo vong 7 ngày khi, hắn trong lòng chật vật cũng không kịp hiện tại nửa phần. Than xong rồi khẩu khí này lúc sau, hắn mới một lần nữa bắt đầu đánh giá khởi bảy tuổi mục gia tiểu thư. Còn không có bắt đầu tu luyện, trên người liền có linh lực cùng linh quang, kinh mạch cũng là thông. Dùng nào đó tu sĩ nói tới nói, nàng quả thực chính là vì chứng đạo mà sinh. Thiên phú phương diện này không thể chê. Đầu cũng thực thông minh. Tâm điệm hẳn là không xấu Nhưng tâm nhãn quá nhiều. Tân hoài suy nghĩ một chút không lâu trước đây giả khất cái bị trọc phá cảm giác, không cấm lại hít hà một hơi. Quá thảm. Thật là đáng sợ. Không nỡ nhìn thẳng. Nhưng đồng thời, tân hoài lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Thiên phú hảo, tâm nhãn nhiều. Này ý nghĩa nàng tu chân đường xá thượng sẽ đi được thực thuận lợi, sẽ không bị người lừa, gặp được quấn cảnh cũng thực dễ dàng thoát thân. Nàng có thể ở tu chân giới sinh tồn đi xuống. Tân hoài người này chính là như vậy. Hắn hâm mộ nhà người khác đồ đệ ngoan ngoãn. Nhưng chính hắn thu đồ đệ khi, muốn suy xét điểm thứ nhất chưa bao giờ là ngoan ngoãn. Hắn thích có thiên phú, có thiên phú ý nghĩa cường đại, hắn còn thích thông minh, thông minh có thể sống càng tốt. Không ngoan ở tần hoài trong mắt là cái ưu điểm. Không ngoan ý nghĩa có chủ kiến, chỉ cần dẫn đường hảo, ở từ từ trường trên đường hành tổ khi, sẽ đi được so người khác đều kiên định. Tần hoài cùng phong thiên lan năm đó đều không thế nào ngoan. Lao các chủ bị bọn họ hai người khí không được. Thường xuyên lo lắng bọn họ không học giỏi, đi rồi vai nói. Kết quả bọn họ sư huynh đệ hai người hiện tại một cái là chính đạo đệ nhất nhân, một cái là chính đạo linh tụ. Tần Hoài gật gật đầu. Không ngoan tốt nhất. Cái này kêu mục tình tiểu cô nương thực thích hợp tu hành. Chỉ tiếc hắn hiện tại trạng hướng không thích hợp thu đồ đệ. Bằng không giới thiệu cho người khác đi. Ai có thể giáo được như vậy đồ đệ đâu? Sư đệ được không? Tần Hoài một lần nữa vào Tùng Thành. Nay đi vào, Tùng Thành liền rất náo nhiệt. Nghe nói là mục ra ở trong thành gián bố cáo, muốn lê đại tiên tu. Tần Hoài hơi có chút hứng thú, liền đi nhìn bố cáo. Này vừa thấy xong, hắn liền cười. Mục ra này cử, là ở đối hắn xin lỗi. Gia nhân này tâm thành, hào phóng, nơi trốn đều thể hiện tu dưỡng. Tần Hoài cười cười, cất bước hướng mục ra đi. Mục phu nhân đoán không sai. Thiên nhân độ lượng đích xác không nhỏ. Hắn có thiên hạ đệ nhất tu vi, cũng có thân là thiên hạ một người nên có hẳn dưỡng, bao dung và vật cũng không so đo với một chuyện nhỏ, cũng sẽ không mai một nho nhỏ ưu điểm. Hắn tại đây cá lớn nuốt cá bé tu chân giới chung, chinh phục mọi người, ổn nắm chính quyền đệ nhất nhân chi vị, không chỉ là dựa hắn tu vi, còn có hắn kia làm tất cả mọi người không thể không bái phục phẩm hạnh cùng khí độ. Mục gia bố cáo vừa ra, liền có không ít tu sĩ tới cửa. Có lui tới với Tùng Thành, có nghe nói tin tức từ chung quanh thành trấn tới rồi, bất quá hơn phân nửa đều là một ít không có gì tiền tài tiểu tu sĩ. Có tiền có có thể tu sĩ đại bộ phận đều tương đối cao lãnh, khinh thường với điểm này nhỏ nhỏ chỗ tốt, bọn họ cảm thấy như vậy xem như khắc thực, thực mất mặt. Tần Hoài đứng ở mục ra cửa chính trước. Phía trước đang có 4 5 tên tu sĩ, mục ra quản gia đang ở tiếp đãi. Hắn yêu cầu tại hậu phương thoáng chờ một lát. Tần Hoài đảo cũng không đợi, một tay hắn ở treo ở bên hông trên chuôi kiếm, vuốt ve cửu minh kiếm thượng hoa văn, thản thơi mà tại hậu phương bài đội. Phía trước một cái tiểu tu sĩ quay đầu lại, gặp được hắn, hắn nghi hoặc nói: Kiếm tu. hắn đồng bạn nói. Kiếm tu làm sao vậy? Kiếm tu không phải thực thường thấy. Kia tiểu tu sĩ nói. Ta tổng cảm thấy ta ở nơi nào gặp qua kia thanh kiếm. Rốt cuộc là nơi nào đâu? Một lát sau, kia tiểu tu sĩ một giật mình, nói. Ta nhớ ra rồi, là thư thượng, đó là cựu minh kiếm. hắn đồng bạn vô ngữ cực kỳ. Sao có thể đâu? Tần Tông Sư mới sẽ không tới này trung tiểu địa phương, ngươi đừng có nằm ngộng. Chính là. Đừng chính là mau vào đi. Hai cái tiểu tu sĩ ở tôi tớ dẫn rất hạ, lôi lôi kéo kéo mả vào mục ra đại trạch. Tần Hoài không nhanh không chậm mà đi ra phía trước. Ở đăng ký danh sách quản gia thái độ cung kính, nói. Tiên trưởng là. Sơn Hải tiên cát, vấn kiếm phong phong chủ, Tần Hoài. Tần Hoài đem một quả heo bài đặt ở quản gia trước mặt, hắn thấp giọng nói. Hồi đồ đi ngang qua tùng thành, nghe nói mục ra ở yến khách, ta nhớ tới đây là mộ vị tiền bối gia tộc, liền nảy lòng tham tới nhìn một cái. Tần Hoài chi danh, thiên hạ đều biết. Quản gia cảm thấy không thể tin tưởng. Mục ra không phải tiểu môn hộ, nhưng cũng không phải cái gì nổi tiếng thiên hạ nhà, ở Tùng Thành gián cái bố cáo mà thôi, như thế nào sẽ đưa tới này chung nhân vật. Không phải là giả đi. Hắn cẩn thận xem xét eo bài, nghiệm ra eo bài thượng tự. Phong tiên lan. Tân Hoài vội vàng lấy về eo bài, thay đổi một khối. Ai nha, không cẩn thận đem sư đệ trưởng môn lệnh mang ra tới. Ngượng ngùng, này khối mới là ta. Quản gia, Này, đây là giả đi. Sơn Hải tiên các quy củ nghiêm ngặt, sao có thể như vậy tùy tiện. chương 149 bái sư ba, quản gia vẫn là không quá tin tưởng. Nhưng trước mặt người này một thân bạch đi dìa nhanh nhẹn, nhẹ, một bộ không dính khói lửa phạm tục khí bộ ráng, này không phải tiên nhân, lại là cái gì đâu. Nay cũng không phải là một cái kẻ lừa đảo có thể bắt chước được đến. Quản gia tưởng, nay đại khái là cái không giống bình thường kẻ lừa đảo đi. Quản gia chậm chạp không có động bút đi đăng ký tên. Tần Hoài cười một chút, nói, thật lễ. Tần Hoài vừa dứt lời, quản gia liền phát hiện chính mình cầm bút cái tay kia, thế nhưng không nghe sai sử mà hoạt động lên, ở đăng ký danh sách thượng viết xuống bút tẩu lòng xả Tần Hoài hai chữ. Ta cũng không khác biện pháp tới chứng minh chính mình, ta toàn thân lấy đến ra tới, chỉ có này đó cổ quái thuật pháp cùng kiếm. Tần Hoài cười nói, mặt sau còn có người đang chờ, ta không nghĩ chậm trễ bọn họ thời gian. Quản gia ra mặt đỏ lên. Hắn lúc trước ở trong lòng so đo những cái đó thật thật giả giả, đều bị người này cấp xem thấu. Lúc trước đã vào cửa tiểu tu sĩ ước chừng là nghe thấy được động tính, lại chạy ra, để sát vào Tần Hoài hỏi. thần Tông Sư? Ngài thật là Tần Tông Sư sao? Tần Hoài, ngươi là? Ta kêu Văn Du, cha ta là Văn Thần, Thái Huyền Tông Ngoại môn trưởng giáo. Tiểu tu sĩ nói. Ngài nhớ rõ hắn sao? Hắn nói trước kia tiên ma chiến loại khi, hắn bướng bỉnh chạy ra Tông Môn Ngoại, bị ta tu bắt lấy muốn bỏ vào trong nồi nấu canh cấp địa phương bá Thánh uống. Khi đó tiên ma chiến loạn, tu chân giới nơi trốn đều là loạn thế cảnh tượng. Tiên đạo bên trong cũng không yên ổn, tu sĩ bên trong cũng phân chính đạo, tán tu cùng tà tu, có chút tà tu sẽ làm một ít làm người nghe liền cảm thấy sởn tóc gáy sự tình tới hại người, cấp lấy nhân tâm, dù sao không làm đứng đáng sự. Thái huyền tông ngoại môn trưởng giáo văn thân năm đó bướng bình chạy ra tông môn, ở đi ngang qua một cái thôn nhỏ khi, bị tà tu bắt được. Kia trong thôn thôn dân sinh quái bệnh, các đều gầy ra bọc xương, một thân ốm đau, thậm chịu tra tấn. Tà tu bắt Văn thân, nói Văn thân là tiên nhân, ăn hắn thịt, thôn dân trên người quái bệnh là có thể hào lên, còn có thể đạt được trường sinh. Thôn dân đương trường liền đối Tà tu lễ bái không ngừng, liên thanh kêu ơn nhân là thần tiên, đại ân đại đức, sau đó nổi lên tuổi lửa, giá thượng ăn bách ra cơm nổi to, liền phải sống nấu Văn Thần. nói, là ngài đi ngang qua cứu hắn. Tân Hoài nghe xong nải cuộc chuyện xưa, Hồi ức trong chốc lát mới nhớ tới. Ta nhớ rõ hắn năm đó vẫn là cái tiểu hoa nhi đâu, còn chưa tới ta eo cao, có năm tuổi không có. Hắn một bên dùng tay so cái độ cao, treo chọc nói. Đến không được à, năm đó cái loại này loạn thế, hắn như vậy tiểu liền dám chạy ra tông môn, còn chạy như vậy xa. Văn ru gãi gãi đầu. Tân hoài nhìn hắn, một đôi thông thấu con người mang theo cười, nói. Thời gian qua đến thật là nhanh, tiểu gia hỏa kia hải tử đã lớn như vậy rồi. Văn Du một bên quy củ kính cẩn mà xưng đúng vậy một bên nói. a cha vẫn luôn nhớ rõ ngài ân tình, nói muốn mời ngài hướng Thái Huyền Tông, hảo hảo chiêu đáy một phen. Nhưng lại bởi vì ngài đã hóa thần, ly phi thăng không xa, hắn sợ quấy nhếu ngài tu hành. Tân Hoài trong mắt ý cười ôn hòa, nói. Nói cái gì quấy nhếu không quấy nhiễu Các ngươi đều đem ta phủng đến quá cao, giống cái không dính pháo hoa thánh nhân dường như. Văn Du nói. Thần Tông Sư chi công đức, xưng là thánh nhân cũng không vị quá. Ta nơi nào là thánh nhân A? Tần Hoài lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ta cũng chỉ là cái tục nhân, nhìn ngày Tết vui sướng, liền vội vàng đi xem ngày Tết, nhìn này mục ra hiến khách, liền cũng mẻ lòng tham thấu một xem náo nhiệt. Ta nhưng tục đâu? Tần Hoài cùng Văn Du nói chuyện, cùng nhau vào mục ra. Quản gia đem hai người đối thoại một chữ xuống dốc mà nghe tiếng trong hai cầm bút cái tay kia đều đang run rẩy Xếp hàng tiếp theo cái tới cửa bái phòng tiểu tu si khiếp sợ nói. Không phải đâu kia thật là Tần Tông Sư. Ta nhìn hắn kia kiếm giống cửu minh, nhưng ta không dám nhận. Tần Tông Sư như thế nào sẽ đến loại địa phương này a Quản gia, ta cũng rất muốn biết vấn đề này a Quản gia kéo chính mình nhi tử lại đây, nói. Người tới đăng ký danh sách, ta đi tìm phu nhân. Tân Hoài bị an bài ở phía đông một gian trong viện. Không biết có phải hay không bởi vì thân phận nguyên nhân, chủ nhân ra đối hắn phá lệ lễ, lễ đãi, cho hắn an bài đơn độc một gian sân. Mỗi ngày đều làm tôi tớ đưa lên tốt nhất rượu cùng trái cây, theo sau những cái đó tôi tớ tựa như biến mất giống nhau, liền cái bóng dáng đều tìm không thấy, cho hắn cũng đủ thanh tịnh. Mục gia quản gia nói lao ra đi xem nơi khác cửa hàng, không ở trong nhà, chờ thêm mấy ngày trở về, nhất định tới bái phòng Tần Tông Sư. Mục phu nhân tuy rằng ở nhà, nhưng không có tới gặp Tần Hoài, mặt ngoài là ở cố kỵ nữ quyến không nên xuất đầu lộ diện kém tục trên thực tế. Tần Hoài xử một ít phương pháp, Nghe trộm được mục phu nhân này cử chân thật dụ ý, mục phu nhân nói: "Trước kêu Tần tông sư xin bớt giận." Tần Hoài: "Tiêu cái gì khí? Người rốt cuộc biết cái gì?" Tần Hoài cảm thấy da mặt có chút mỏng, nhưng hắn giả ăn mày bị mục gia tiểu thư chọc phá sau cửa đường mà chạy, mục gia lấy lễ đãi tu sĩ cử chỉ hướng vị này vô danh tiên nhân xin lỗi, vô danh tiên nhân đồng ý xin lỗi tới cửa làm khách. Có này lo logic liên ở, mục phu nhân nhìn thấu thân phận của hắn cũng không kỳ quái. Hoặc là nói Tân Hoài sáng sớm liền làm tốt bị nhìn thấu chuẩn bị. Chỉ là sự tình chân chính đã xảy ra, Tân Hoài vẫn là muốn cảm khái một câu, quá thông minh. Kia tiểu nha đầu thông minh, hẳn là tùy người trong nhà. Mục ra không có quái dày Tân Hoài. Nhưng thật ra ở mục gia tu sĩ càng thêm điệu nhiệt lạc, biết được hắn ở chỗ này, một người tiếp một người mà lại đây bái phỏng. Nghe nói tin tức còn truyền ra Tùng Thành, không lâu lúc sau, sẽ có tu sĩ mộ danh đi vào Tùng Thành, liền vì thấy hắn liếc mắt một cái. Tân Hoài Tần Hoài biết được tin tức này sau, bấm đốt ngón tay một chút, chính mình còn có thể tại nơi này lại trụ thượng mấy ngày. Không mấy ngày ở. Tần Hoài lấy thượng kiếm, quyết định đi xem mục gia tiểu thư. Mục gia tuy rằng không có quay giày hắn, lại đem hắn sân an bài ở mục tiểu thư bên cạnh, tựa hồ là cố ý làm hắn quan sát một chút cái này bạo phạm hắn tiểu cô nương. Tần Hoài phiên thượng tường Việt Khi, vừa lúc thấy tường bên kia, an mặc phấn hồng tiểu láo tiểu cô nương chính một mình ngồi ở bàn đu dây thượng nói chuyện, nàng nói một trận đình một trận. Tựa như ở cùng ai đối thoại dường như. Trong nhà gần nhất thật náo nhiệt nha, tựa hồ là tới rất nhiều khách nhân. Đều là tu sĩ. Kia bọn họ đều rất lợi hại sao. Cách vách có trụ người sao, ta như thế nào có gặp qua. Người trộm đi coi một chút, sau đó tới nói cho ta, ta muốn biết lợi hại nhất là bộ dáng gì. Tân hoài cẩn thận nhìn nhìn. Kia tiểu cô nương sắc thật là độc thân một người, bên người không có người bạn. Nàng ở cùng ai nói lời nói đâu. Dối loạn tâm thần. Không rất giống. A hướng tả xem, mặt trên, tiểu cô nương một bên lầm bẩm, một bên hướng quẹo trái đầu, ánh mắt dịch đến trên tường vây phương, cùng tần hoài bốn mắt nhìn nhau. Tần hoài, tần hoài hiện tại có thể khẳng định, nay tuyệt đối không phải rối loạn tâm thần. Nay tiểu cô nương bên người, có thứ gì tồn tại. Mục tinh nhìn đến tần hoài sau, một chút cũng không sợ hãi, chỉ là có chút kinh ngạc, từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, chạy hai bước đến bên tường, ngẳng đầu lên nói. Ngươi vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này a Tân Hoài đáp. Nhàm chán, nhìn xem phong cảnh. Tổng không thể nói là chuyên môn tới xem nàng. Mục tình ngưỡng đầu, gật gật đầu, tựa hồ là tin này thái quá nói, cảm khái nói. Thật tốt ta. Tân Hoài hỏi. Hảo cái gì? Hắn thanh âm cố tình chậm lại chút. Tân Hoài đối mặt hài tử thời điểm, luôn là sẽ bày ra ra so ngày thường càng thêm ôn hòa kiên nhẫn một mặt. Ta cũng nhằm chán, cũng muốn nhìn một chút phong cảnh. Mục tình nhìn nhìn chính mình đoạn tay đoạn chân, hâm mộ nói. Nhưng ta đều bỏ không đi lên. Tân Hoài phụt một tiếng cười. Hắn đối với mục tình vươn tay, nói. Ngươi đã đứng tới một chút, đối, cứ như vậy, đừng núp nít đạ. Lời nói rơi xuống, hắn rơ tay. An mặc phấn áo tiểu cô nương đống nhiên bị một cổ phong lấy lên, bay tới hắn bên người. Tân Hoài nói. Ngươi nhìn, này liền bỏ lên tới. Hắn không thuất pháp, làm mục tình dừng ở hắn bên người. Tiểu cô nương lần đầu tiên bay lên tới, lại không có kêu sợ hãi. Ngồi xuống lúc sau. Nàng cũng chỉ là nhìn nàng còn ở lây động bàn đu dây bản, nói: "Ta còn là lần đầu tiên như vậy xem ta săn đâu." Tân Hoài chỉ vào so tường vây càng cao nóc nhà, hỏi: người có nghĩ đi nơi đó?" Mục Tình gật đầu. Tân Hoài đứng lên, tường vây không khoan, nhưng hắn thân hình lại rất ổn, một chút cũng không có lay động. Hắn bế lên tiểu cô nương, chỉ nhẹ nhàng mại một bước, liền bay qua tới rồi trên nóc nhà, nửa điểm tiếng vang cũng không nháo ra tới. Hắn đem Mục Tình buông xuống, lấy nàng một bàn tay nói. Tiểu tâm chút. Mục tinh ngừng đầu, chỉ vào nào đó phương hướng, nói. Đó là bán đường hồ Lô Lý Gia Gia. Nguyên lai like ở ta chính mình trong nhà, là có thể thấy hắn nha Mục tinh nhà ở là hai tầng mang theo gấp mái, là này tùng thành tối cao nhà ở chi nhất, nóc nhà cũng là tối cao nóc nhà. Ở chỗ này có thể trông thấy đồ vật cũng rất nhiều. Bất quá đôi tần hoài tới nói, này thực sự là chín trâu mất sợi lông. Hắn năm tiểu cô nương tay, hỏi. Ngươi muốn nhìn đến chỗ xa hơn cảnh sát sao? Mục Tinh ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Hoài tiếp tục hỏi, "Muốn hay không bái ta làm thầy, cùng ta tu hành đi." Tu hành nói, "Ngươi là có thể giống ta giống nhau, bay qua trời cao, biến lãm sơn xuyên con sông, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nho nhỏ thành trấn." Mục Tinh nhìn hắn, chớp chớp mắt, nói, "Chính Tinh nói ngươi rất lợi hại." Tần Hoài thản nhiên trả lời nói, "Là, khắp thiên hạ người đều nói như vậy. Kia hẳn là có rất nhiều người muốn làm ngươi đồ đệ." Mục Tình ngài đầu nhỏ, hỏi: "Ngươi vì cái gì tùy ta?" Tần Hoài nghiêm túc mà trả lời nói: "Bởi vì ngươi có thiên phú." Tần Hoài lại hỏi một câu: "Ngươi thích kiếm sao?" Hắn đem eo sườn Cửu Minh kiếm tính cả vỏ kiếm cùng nhau gỡ xuống tới, hoành đặt ở hai tay trùng, đưa tới Mục Tình trước mắt. Những lời này là vì bảo hiểm mới hỏi. Hắn là cái kiếm tu, vạn nhất Mục Tình không thích kiếm, không tính toán cầm kiếm, hắn thu cái này đồ đệ cũng vô dụng. Mục Tình tối đầu, nhìn Tần Hoài đưa qua kiếm. Nàng bỗng dưng có loại quen thuộc cảm giác, giống như có nào đó đồ vật ở thân thể của nàng bị bậc lửa. Nàng vươn tay, muốn sở thượng kiểu minh kiếm vào kiếm. Tần Hoài cười cười. Xem ra là thực thích. Đúng lúc này, tiểu cô nương đông nhiên ngầm đầu. Hô. Trích tinh. Không được. Trích tinh. Tần Hoài cảm giác được, tựa hồ có nào đó đồ vật đi tới hắn trên thân kiếm. Liền ở trong nháy mắt kia, hắn nhận thấy được chính mình kiếm trung, nhiều ra một loại bàng bạc đến có thể nói khủng bố lực lượng. Mục tình đã chảo một cái đã bắt được vỏ kiếm. Cựu Minh kiếm cùng với tần hoài chém qua ma tu, bình qua thiên hạ đi qua gần ngàn năm thời gian, nó không hề nghi ngờ là thuộc về tần hoài kiếm. Nhưng ở ngay lúc này, liền ở kia cổ kỳ quái lực lượng tiến vào kiếm chung, Mục tình tay lại bắt được kiếm khi, tần hoài cảm giác được, cựu Minh kiếm chủ nhân tựa hồ không phải chính mình. chương 150 bái sư 4. Trích tinh, người ra tới. Mục tình thanh âm có chút hủy khuất, nói, không thể chui vào người khác đồ vật sẽ bị mang đi những lời này rơi xuống hạ Tân Hoài cảm giác cửu Minh kiếm thân kiếm chung kia cổ bản nhiên mà gọi người kinh hái lực lượng một cái chớp mắt biến mất hắn kiếm lại là hắn kiếm Tân Hoài thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra cái kia nhìn không thấy tồn tại đã rời đi cửu Minh thân kiếm mà nho nhỏ mục tình cũng bắt lấy nào đó hắn nhìn không thấy đồ vật một bộ tình thế nguy hiểm mới vừa giải bộ dáng. Tân Hoài khôi phục chấn định ở nóc nhà ngồi xuống dưới nắm mục tính tay hỏi tiểu cô nương Trích tinh là ai? Trích tinh. Trích tinh chính là trích tinh, hắn vẫn luôn bồi ở ta bên người, bất quá mọi người đều nhìn không thấy hắn. Mục tinh nhón chân, chỉ vào chỗ cao nói. Hắn có như vậy cao, lớn lên cũng rất đẹp. Tiểu hài tử tựa hồ vô pháp đem sự tình biểu đạt quá rõ ràng. Tân hoài âm thầm bật cười, hỏi. Ta có thể nhìn một cái hắn sao? Tuy rằng ta rất muốn nói có thể. Mục tinh mở mịt nói. Chính là ngươi nhìn không thấy hắn A. Tân hoài ngồi ở mái hiên thượng cười nói. Này ngươi không cần lo lắng, ta có ta phương pháp. Mục tình cảm thấy hưng thú cực kỳ. Cái gì phương pháp? Tần Hoài vẫn cứ nắm tiểu cô nương tay, đem nàng kéo đến chính mình bên người, nói. Ở bên này ngồi xuống, nhắm mắt lại. Mục tình rất nghe lời. Tần Hoài hai ngón tay cũng khởi, lấy linh lực vẽ một đạo phù. kia phù phức tạp, hơn nữa một bên vẽ, một bên cắn nuốt đại lượng linh lực, tầm thường tu sĩ nếu họa này chưa phù, chỉ sợ còn không có hoa xong liền sẽ trước bị rút cạn linh lực Nhưng tần hoài một bút rốt cuộc, liền hơi thở cũng chưa loạn nửa phần. hắn hai ngón tay mang theo vẽ tốt màu đỏ linh phù, điểm ở mục tình giữa mây chỗ, linh phù mang theo tần hoài thần thức, tiến vào tiểu cô nương thức hải. Mỗi người đều có thức hải. Thức hải hoặc đại hoặc tiểu, từ ký ức nhiều ít mà định. Thức hải hoặc bình tĩnh hoặc hỗn loạn, đây là nhân tu hành cùng tâm tính mà định. Tiến vào thức hải pháp thuật cũng không hiếm lạ. Lục soát thần cùng báo ngộng đều là tần hoài không phí bao lớn công phu Liên ở Mục Tình Thức Hải trung tìm được rồi tổn trước ký ức vị trí. Hắn tưởng từ Mục Tình trong trí nhớ, nhìn một cái cái kia chiếc tinh. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đụng vào hồi ức. Nhưng lần đó nhớ như là có cái gì cấm chế giống nhau, ở hắn đụng vào trong nháy mắt bạo khởi, một loại kỳ lạ, mang theo lưu chuyển màu quang hắc ngọc đỉnh khởi, đem ký ức hộ kín không kẽ hở, Tần Hoài không có thể tìm ra một tia sơ hở tới. Tần Hoài tìm tòi bản lại, kia lúc trước còn chỉ là ở phòng thủ cấm chế liền giống mãnh hổ giống nhau bạo khởi giác một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng chạy tới, muốn đem Tần Hoài thần thức cắn rứt nửa khẩu. Tần Hoài, ở kia manh thú phát lại đây nháy mắt, Tần Hoài giải trừ thuật pháp, rời đi mục tỉnh thức hải. Rời đi thời điểm, hắn còn thấy, chính mình thuật pháp hồng quang đang bị mục tỉnh thức hải lực lượng một chút ngầm chiếm giảo diện. Hắn vừa mới nếu phản ứng hơi chậm một ít, thuật pháp liền vô pháp giải trừ, hắn thần thức liền phải vĩnh viễn bị nhốt ở. Tần Hoài có chút nghĩ mà sợ, phía sau lưng thậm chí chảy ra chút mồ hôi lạnh. Mục tình còn ở kéo hắn tay, hỏi. Ngươi nhìn đến trích tinh sao? Tần Hoài hoan đã lâu, mới đứng vương thanh âm, trả lời nói. Không có, xem ra thật là chỉ có ngươi mới có thể thấy hắn. Còn không đợi tiểu cô nương tiếp tục đặt câu hỏi. Tần Hoài đứng dậy, nói. Phong coi chút lớn, chúng ta đi xuống đi. Hắn còn nhớ rõ, nay tiểu cô nương thân thể không tốt lắm, thổi gió lạnh khả năng sẽ làm nàng không thoải mái. Hảo. Mục tình lôi kéo hắn tay áo vô cùng tự nhiên mà đối hắn giang hai tay. Nói. Ôm ta đi xuống. Tần Hoài không có cự tuyệt, hắn đem mục tình ôm lên, hỏi. Ta và ngươi nhận thức mới không đến nửa ngày đi, ngươi như thế nào liền chịu làm ta ôm? Ta đem ngươi bắt cóc làm sao bây giờ? Mục tình ôm lấy Tần Hoài cổ, nói. Mọi người đều nói ngươi là trên thế giới lợi hại nhất, tốt nhất người ngươi sẽ không bắt cóc ta, cho nên cho ngươi ôm một cái cũng không có quan hệ. Tần Hoài tiếp xúc mục tình số lần không nhiều lắm. Khởi điểm hắn cho rằng đây là cái thông minh qua đầu hài tử. Sau lại mục tình đứng ở tường vây hói. Hiện tại hắn lại phát hiện, đứa nhỏ này vẫn là thông minh. Là cái rất thú vị tiểu hài tử. Nếu là có thể mang về tiên các giáo dưỡng, kế tiếp nhật tử nhất định sẽ phát sinh rất nhiều thú vị sự. Hơn nữa ta thực thích ngươi. Mục tình nghiêng đầu cọ cọ tần hoài cổ, nói. Ta chỉ cho ta thích người ôm. Tần hoài nghe lời này có điểm vui vẻ. Hắn rơi xuống đất, đem tiểu mục tình buông xuống, sờ sờ nàng đỉnh đầu Cười nói, ta cũng thực thích ngươi, cho nên ngươi muốn hay không cùng ta đi tu tiên Mục tình cũng không trả lời hắn. Nàng Liên làm bộ không có nghe thấy, xoay người liền hướng trong phòng chạy. Tân hoài tại hậu phương nhìn nàng nho nhỏ bóng dáng, trong mắt ý cười ôn hòa. Tân hoài trở về chính mình chỗ ở sau, liền ngồi ở trong phòng, một bên thường thường mà ăn hai khẩu trái cây, một bên suy tư hôm nay hiểu biết. Hắn đã có thể khẳng định, mục tình tuyệt đối không phải bình thường tiểu cô nương. Một cái không tu hành quá người thường thức hải nhưng không có như vậy trọng phòng bị, bên người cũng sẽ không có nhìn không thấy sợ không được, lại có thể cướp đoạt thiên hạ đệ nhất người kiếm bằng hưu. Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Cấm chế nhìn trộm, 7 tuổi chết non, thiên nhân chuyển thế. Không chờ Tân Hoài tự hỏi ra cái nguyên cớ tới. Tích tích tích. Hán viện môn bị gõ vang lên, tiếng đập cửa thập phần mà dồn rập. Tân Hoài loại này tu vi, cách mấy đạo môn, liền biết bên ngoài ở gõ cửa chính là mục ra tôi tớ. Tân Hoài đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở ra, Ngoãn Ngọc liền bùn một tiếng quỳ xuống, đầy mặt là nước mắt, hướng tới hắn dập đầu, nước nợ nói. Thần Tông Sư, cầu xin Ngài cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta. Ngoãn Ngọc nói xong, lại muốn lại dập đầu. Nhưng thân thể của nàng lại không nghe sai sử, đầu tiên là rôi thẳng lưng, hai cái đùi cũng không chịu duy trì quỳ động tác, cả người đều đứng thẳng. Ta không chịu lễ bái. Tần Hoai hỏi. Nhà các ngươi tiểu thư làm sao vậy? Tiểu, tiểu thư nàng. Tần Hoài đi theo Đoan Ngọc đi vào cách vách sân. Bóng đêm đã coi chút thâm, Tùng Thành đại bộ phận nhà dân ngọn đèn dầu toàn đã tắt, chỉ có mục ra tiểu thư sân, ánh nến vẫn minh, tôi tớ lui tới không, rức, một chút cũng không thấy an tĩnh. Tiểu thư ban ngày còn hảo hảo, nửa canh giờ trước còn xảo không cần ngủ, muốn ta bổi nàng chơi phiên hoa thẳng. Đoan Ngọc xoa xoa nước mắt. Sau đó nàng đột nhiên liền ngã xuống, sốt cao. Chúng ta trước kia cũng đối mặt quá loại tình huống này, trong nhà Tồn thảo dược, mỗi ngày đều chiên thảo bị để người bất cứ tình huống nào. Hôm nay tiểu thư ngã xuống sau, chúng ta liền cho nàng uy chút dược, còn dùng rượu thuốc cho nàng xoa tay chân, nhưng kia sốt cao một chút cũng lui không đi xuống. Loan Ngọc một bên nói một bên khóc. Loan Ngọc là mục tình bên người nha hoàn, so mục tình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, tận mắt nhìn thấy mục tình lớn lên, bồi nàng viên hoa thẳng, mang nàng đi ra ngoài mua đường hồ lô. Nàng đối mục tình cảm tình, giống như là tỷ tỷ đối muội muội như vậy, thân cận cùng quan tâm sớm đã khắc vào trong cốt. Nói ngọc cô nương, lau lau nước mắt đi. Tần hoài đệ khối khăn cho nàng, nói. Ta đi vào trước nhìn một cái tình huống. Tần hoài vào mục tình trong phòng. Một người thoạt nhìn thập phần có khí chất quý phụ nhân đang ngồi ở mép giường, đầy mặt u sầu, trong mắt che một tầng hơi nước, kia hơi nước lập tức liền phải kết thành giọt nước nhỏ giọt xuống dưới. Nàng đem mục tình ôm vào trong ngực, cầm cái muông cho nàng bị dược. Quý phụ nhân ôn nhu mà khuyên rỗ. A tình, lại uống một ngụm, liền một ngụm. Thiêu đến mơ mơ màng màng mà mục tình bản năng nghiêng đầu Mẹ, hào khổ tiểu cô nương nâng lên tay đẩy đưa đến bên miệng cái muống Ta không cần uống dược, không cần Nàng đem cái muống lật đổ Cái muống thâm màu nâu nước thuốc chiếu vào quý phụ nhân trên người Kia quý phụ nhân cũng không chê Chỉ là kiên nhẫn mà lại múc một muống dược tới hống nàng ăn Mục phu nhân nói a tình, uống thuốc thì tốt rồi Uống thuốc liền không khó chịu Tần hoài nhắm mắt lại Vô luận nhiều ít năm qua đi Hắn vẫn là không thích hướng Phàm trần gian sinh ly từ biệt. Hắn đi ra phía trước. Mục phu nhân, làm ta nhìn xem đứa nhỏ này đi. Mục phu nhân lúc này mới phát hiện tần hoài tồn tại, nàng vội vàng hẳn là, đem mục tình đặt ở trên giường, cho nàng đắp lên chăn, chính mình tắt lui qua một bên, cấp tần hoài nhường ra không tới. Tần hoài trên giường biên ngồi, hắn đem mục tình tay từ đệm chăn hạ lấy ra tới, thăm nàng nguyện mạch, thăm xong sau lại cũng khởi ngón tay đi mặc nàng kinh mạch, rồi sau đó lại thử thử mục tình hơi thở. Lại cấp lại năng. Tân hoài thở dài, từ túi càng khôn tìm kiếm ra một lọ đan dược, đảo ra một cái tới. Mục tình tình huống không thích hợp nuốt dược. Tân hoài liền dùng linh lực đem đan dược dược lực hóa, đưa vào thân thể của nàng. Kia dược lực hoàn toàn dung nhập lúc sau, mục tình hô hấp hoán một ít. Hảo hảo chiếu cố, nhiều cho nàng dùng rượu thuốc sát một sát tay chân, hứng đông trước hẳn là có thể hạ sốt. Tân hoài nói. Đừng tổng dùng chăn che lại nàng, nàng không chịu phong hàn. Tân hoài giao xong rồi đứng dậy Nói. Mục phu nhân, mượn một bước nói chuyện. Ấn Tần Tông Sư nói làm. Mục phu nhân an bài xong tôi tờ nhóm, lại đối Tần Hoài nói. thần Tông Sư, đến bên này nói đi. Bọn họ ở mục tình trong sân tìm một gian phòng, bên trong có tòa ghế cùng bàn trà, còn phóng chút xuất tử danh sư tay Bình Hoa cùng tranh chữ. Mục phu nhân cùng Tần Hoài ở bên cạnh bàn ngồi, chỉ chốc lát sau, liền có tôi tớ bưng tới một hồ tám ấm trà hoa lại. Mục ra đối Tần Hoài tôn kính, từ này một hồ trà liền có thể thấy được. Chỉ tiếc trà là quý báu hảo trà, tần hoài lại không yêu uống. Tân hoài chỉ dịch hạ chén trà, liền nói. Ta muốn hiểu biết một chút mục tiểu thư tình huống, ta cùng với nàng tiếp xúc quá, nàng tựa hồ không quá tầm thường. Mục phu nhân méo chén trà cái tay kia nắm thật chặt, tối đầu nói. Đứa nhỏ này, sắc thật vẫn luôn đều không quá giống nhau. Mục phu nhân nói. Nàng trời sinh thể nhược, thường xuyên như vậy bỗng nhiên liền bị bệnh, nhưng lang chung nhóm như thế nào cũng tìm không được nguyên nhân bệnh. Bên người nàng còn có một cái chúng ta nhìn không thấy bằng hữu tựa hồ tử nàng sinh ra liền ở bồi nàng. Lang trung trị không hết nàng, bên người nàng lại có như vậy cái đồ vật, ta liền hoài nghi nàng là chúng ta mới có thể thân thể không hảo hầu nôn loạn ngữ, liền thỉnh tu sĩ tới xem, tu sĩ nói nàng không có gì vấn đề. Đúng rồi, ta cùng hài tử nàng cha còn thỉnh đến quá giả tu sĩ, A tình lập tức liền chỉ ra tới, nói là nàng bằng hưu nói cho nàng. Tân hoài nghe đến đó, liền đã có thể cảm nhận được. Mục tình cha mẹ áp lực có bao nhiêu lớn. Mục tình thực hảo, nhưng nàng này đó quái gì, không phải người bình thường ra cha mẹ có thể tiêu thụ. Như vậy hài tử không thích hợp lưu tại phòng trần. Mục phu nhân, nhà ngươi đứa nhỏ này bên người bằng hữu không phải cái gì người xấu, này hẳn là cộng sinh linh. Tân Hoài nói, nhân kiếp trước kiếp sau duyên, đi theo chủ nhân linh hồn mà đến, tận lực che chở, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không rời bỏ. Ta tuy rằng cũng là nhìn không thấy nghe không thấy. Nhưng hôm nay ta cùng kia cộng sinh linh có chút tiếp xúc, hắn chạm vào ta kiếm, hắn linh lực thuần túy sạch sẽ, không phải tà ám yêu ma. Chính là quá lỗ mang chút. Mục phu nhân mà người, tựa hồ là ở tiếp thu này đó nàng chưa từng từng có nhận chi chi thức. Một lát sau, nàng như là tiếp thu trích tình lại hỏi chuyện khác, nói. kia đứa nhỏ này thân thể. Tần Hoài trả lời nói. Thế gian lang chung ý gì không được, nhưng tiên đạo nhưng ý gì. Ta có một cái tu ý gì đạo sư đệ. Mục tiểu thư bệnh trong mắt hắn, hẳn là không xem như lại sự. Mục phu nhân hỏi, nàng vì cái gì sẽ sinh như vậy bệnh? Bệnh căn là cái gì? Tân Hoài nói, bệnh căn là nhân quả. Mục phu nhân, nhân quả. Vì làm tiên đạo tới ý thì nàng, cho nên mới sinh như vậy bệnh. Tân Hoài nói, đây là nhân quả, nhân sinh quả, vì công lao sự nghiệp báo ứng, vì cầu quả mà thiết nhân, vì số mệnh. Mục phu nhân nghe không phải thực minh bạch Đứa nhỏ này mệnh chung nhất định phải nhập tiên đạo nhưng một cái nhìn như cùng tiên đạo vô duyên phạm nhân muốn nhập tiên đạo, dù sao cũng phải có cái hợp lý nguyên nhân cùng động cơ mới được, bệnh của nàng chính là nguyên nhân, chứa bệnh chính là động cơ. Tân Hoài nhìn thoáng qua cách vách. Mục tính linh lực, linh can, can cốt đều là ngàn giảm mới tìm được một, phi thường thích hợp tu hành. Sau một lúc lâu, Tân Hoài thở dài một hơi, thiên cơ tử nói thật đúng là chưa nói sai, mệnh trùng chú định. Trước 151 bái sư năm, Tân Hoài cầm lấy đã không thế nào năng chén trà, nhợt nhạt nhấp một trà, Rồi sau đó ngầm đầu, nói, mục phu nhân, ta tính toán thu đứa nhỏ này vì đồ đệ. Hắn không đành lòng phát ngọc phủ đuổi trần, cũng không nhận thiên tài tuổi nhỏ chết non. Mục phu nhân ngón tay xiết chặt vật áo, lại bông ra. Nàng trong mắt hơi nước ngưng tụ thành nước mắt, phốc đắt phốc đắt mà rơi xuống. Nàng nghéo khăn đem nước mắt lao đi, tưởng gợi lên khỏe môi làm một cái tươi cười, lại như thế nào cũng cười không đứng dậy. Này rõ ràng là nàng muốn kết quả, cũng là với mục tình đứa nhỏ này mà nói không thể tốt hơn sự. Nhưng nàng trong lòng, vì cái gì như vậy khổ sở đâu. Tần Hoài nói, Mục Phu Nhân. Tần Hoài còn đang đợi nàng hồi đáp. đa tạ Tần Tông Sư. Mục Phu Nhân đứng dậy, liền phải lễ bái đi xuống. Nhưng nàng thân mình lại không nghe sai xử, như thế nào cũng quỷ không đi xuống. Mục Phu Nhân đoán được, này hơn phân nửa là bởi vì Tần Hoài xử cái gì tiên thuật. Nàng quỷ không đi xuống, liền chỉ có thể tối đầu, nói. Nhà ta hài tử, liền phó thác cho ngài. Tần Hoài nói. Vì nàng chuẩn bị hành lý đi, lại quá 2-3 ngày, ta liền sẽ mang nàng hồi sơn hải tiên cắt. Buổi sáng thời điểm, mục tình đã lui tiêu. Nàng ngươi còn có điểm héo héo, tinh thần đầu không thế nào hảo. Tôi tớ bưng tới cháo nàng cũng không chịu uống. Một hai phải phóng thượng một tiểu khối đường đỏ, mới cố mà làm mà uống xong mấy khẩu. Tần Hoài đến thăm nàng khi, vừa vẫn thấy nàng ở ngoan người. Ta không mặc áo. Nói ngọc trong tay cầm một kiện màu xanh nhạt tiểu áo, nói. Tiểu thư, thiên quá lệnh. Không mặc áo sẽ cảm nhiễm phong hàn, sẽ cùng hôm qua ban đêm giống nhau khó chịu. tiểu cô nương hướng giường bên trong rụt rụt, nói. Ta có thể cái chăn. Nói ngọc. Nói ngọc chỉ phải quay đầu phân phó khác tôi tớ Lại đi lấy hai buồn than hỏa tới, đem trong phòng thiêu đến ấm áp một ít. Không được. Mục tình từ màn tre biên giỏ ra đầu, nói. Quá ấm sẽ buồn. Nói ngọc vừa thấy nàng rỗi nửa bên chỉ xuyên hai tầng áo đơn thân mình ra tới, vội vàng đến mép giường, đem nàng hướng trong chăn tắc Tiểu thư, hoặc là xuyên áo, hoặc là châm than. Mục tình bẹp bẹp miệng. Tân Hoài đi vào trong phòng, cùng xúc ở trên giường tiểu cô nương đối diện một lát, hướng tới nàng cười cười. Nói ngọc cùng một chúng tôi tớ hướng tới hắn hành lễ. thần Tông Sư. Tân Hoài nói, không cần châm than. Hắn đi đến mép giường, dối tay xoa xoa mục tình đầu tóc, bên người lặng yên không một tiếng động mà nổi lên kết giới, đem một mảnh ấm áp khóa ở này trong phòng. Nói ngọc cảm giác được này phân ấm áp, lúc này mới yên tâm t Đúng vậy, Tân Hoài nói. Ta tưởng cùng nàng nói một lát lời nói. Nói ngọc đem màu xanh nhạt tiểu láo đặt ở mép giường, lên tiếng là, liền mang theo tôi tớ nhóm rời đi nhà ở. Tân Hoài ở trên mép giường ngồi xuống. Mục tình cũng hướng mép giường xê dịch. Nàng học Tân Hoài bộ ráng, ở mép giường ngồi xuống, kể tại Tân Hoài bên người, hai chỉ không có mặc giày chân nhỏ hoảng ở giữa không chung. Nhìn ra được tới, nàng còn rất thích hắn. Nàng hiếu kỳ nói. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Tần Hoài nói: "Đều sư phụ, Mục Tình." Mục Tình mờ mịt nói: "Ta không có bái ngươi vi sư nha." Một lát sau, nàng lại hỏi: "Ngươi muốn dạy ta tiên thuật sao?" "Chính là vừa mới cái kia." Lập tức liền biến ấm tiên thuật. Tân Hoài trả lời nói: "Có thể, trừ bỏ cái kia bên ngoài, còn có thể giáo ngươi rất nhiều khác tiên thuật." Tân Hoài xem nàng này phó mê mang lại tò mò bộ dáng, cho nàng cử cái ví dụ, nói: "Thì như như vậy." Hắn cầm lấy màu xanh nhạt tiểu áo Hướng mục tình trên người một cháo. Mục tình trước mắt tối sầm, theo sau liền phát hiện áo đã mặc ở chính mình trên người. Mục tình. tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhữ lại, nói. Ta không cần xuyên áo. Tần Hoài hỏi. Vì cái gì không mặc áo? Mục tình chế môi nói. Mặc vào lúc sau lại xương lại buồn, liền cánh tay đều con không đứng dậy, không thoải mái. Tần Hoài kiên nhẫn mà nhìn nàng, nói. Chính là phàm nhân mùa đông chính là muốn xuyên áo à? Mục tình hỏi. Thiên nhân không mặc sao? Không mặc. Tần hoài đối với nàng vương tay, nói. Ngươi nhìn, ta liền không có xuyên áo. Mục tình xốc lên tần hoài tay áo, một tầng áo ngoài, một tầng áo trong, bên ngoài lại bộ một tầng vô tay áo sa mỏng, không có. Mục tình đối với tần hoài cánh tay dương mắt nhìn. Tần hoài đảo cũng không cảm thấy nàng thất lễ, liền như vậy tùy ý nàng bái tay áo, hỏi. Thế nào? Mục tình hỏi. Ngươi không lạnh sao? Không lạnh, thiên nhân như thế nào sẽ sợ lãnh? Tần hoài rút về tay. Rộng thùng thình tay áo rơi xuống đi che lại cánh tay, nói Cho nên ngươi muốn hay không cùng ta tu tiền Tu hành lúc sau, ngươi mùa đông không bao giờ dùng xuyên áo đông Bệnh của ngươi cũng sẽ hảo lên Mục tình nghiêng đầu xem hắn, hỏi Ta đây mẹ có phải hay không không bao giờ sẽ khóc Tân hoài sử suốt, ngay sau đó cười nói Đúng vậy, ngươi mẹ không bao giờ sẽ vì ngươi sinh bệnh mà khóc Mục tình liền như vậy quyết định, nói Ta đây cùng ngươi tu tiền Mục tình thực mò liền phát hiện bái tần hoài vi sư chỗ tốt. Bên người nàng tất cả mọi người sẽ còn nàng, này cũng không được kia cũng không được. Chỉ có tần hoài sẽ túng nàng, không buộc nàng xuyên những cái đó mập mạp quần áo, còn sẽ mang theo nàng lên cây trèo tường. Hắn tính tình còn hảo, trước nay đều không tức giận. Mục tình trộm sờ hắn bỏ kiếm, hắn liền đem kiếm bắt lấy tới cấp nàng xem cái đủ. Mục tình tò mò hắn túi càng khôn có cái gì, hắn liền nhảy ra tới cấp nàng xem. Nàng tưởng thử một lần bay lên không cảm giác Tần Hoài liền thật sự mang theo nàng ngự kiếm vây quanh tùng thành bay một vòng. Mục tình còn nghe người khác nói, Tần Hoài đánh bại Tây Châu Đại Ma Đầu, ngăn loạn thế hộ chúng sinh chuyện xưa. Nàng lòng tràn đầy đều là sung bái. Mục tình thực mau liền thích Tần Hoài. Buổi sáng kêu sư phụ còn có chút xấu hổ, ớt úng mà kêu không ra khẩu, chạm vạng khi cũng đã vây quanh hắn sư phụ trưởng sư phụ đoàn Sư phụ tốt nhất. Ta muốn trở thành cùng sư phụ giống nhau lợi hại người. Mục phụ nhân đem trang hảo làm hoa quế túi thơm hệ ở mục tình trên eo, một bên hệ một bên nói. A tình, sư phụ ngươi là thực hảo. Nhưng ngươi ở trước mặt hắn chưa có quá mức tùy ý, hắn là cái thật vĩ đại cũng thực tôn quý người, ngươi đối thái độ của hắn muốn kính trọng. Sau đó, mục tình đem nàng lời nói trở thành gió bên thai. Nàng vừa thấy đến tần hoài, liền chạy chầm phát tới, đem tần hoài đâm cho sau này một ngưỡng, đầu khái ở trên tường. Mục tình trong tay cầm một vòng thật dài tơ hồng, nói. sư phụ Bồi ta phiên hoa thẳng. Ta trước kia là qua, nhưng hiện tại đã quên. Tần Hoài ôm nàng, hỏi. Người am hiểu sao? Am hiểu nói có thể dạy ta. Mục tinh gật gật đầu. Tần Hoài liền ôm nàng đi trong viện. Mục phu nhân nhìn trên tường bị Tần Hoài đầu khái ra cái nức, nghĩ thầm. Đại khái vị này Tần Tông Sư, xác thật là không có tính tình loại đồ vật này đi. Mục tinh hành lý thực mau liền thu thập hảo. Có rất nhiều quần áo, lược, vật phẩm trang sức cùng món đồ chơi còn có không ít ngân phiếu, thậm chí liền chén sư ấm trà đều chuẩn bị tốt, có thể chứa đầy vài chiếc xe ngựa. Tần Hoài sử cái thuật pháp, đem mấy thứ này trực tiếp cuốn vào một con tân túi càng khôn, đem túi cho mục tỉnh, dặn dò nói. Lấy hảo, chớ có đánh mất. Mục lao ra mấy ngày liền không thôi không miên từ nơi khác chạy về, mới đuổi kịp trận này ly biệt, hắn hỏi. thần Tông Sư, không hề lưu mấy ngày sau. Không để lại. Tần Hoài nói. Tùng thanh phụ cận nơi toàn đã nghe nói ta ở mục ra. Nếu là lại lưu, mục ra chỉ sợ là muốn khách khứa mãn đường. Này tu chân giới hướng tới người của hắn quá nhiều. Đừng nói là mục ra, liên tính hắn ở Trung Châu mỗi tòa núi sâu rừng già. Tin tức một khi chuyển ra đi, kia tòa núi sâu rừng già cũng có thể biến thành náo nhiệt mà tu chân giới ngắm cảnh khu. Mục lao ra nói. Mục ra thừa nhận được. Tân hoài nhéo nhéo mục tình mặt, nói. Nhưng ta thừa nhận không được. Mục tình an an tĩnh tĩnh mà từ hắn nghiết. Mục phu nhân nói. A tình. Đi Sơn Hải tiên các sau muốn cùng các sư huynh sư tỷ chỗ hảo quan hệ, không cần quá tùy hứng, cũng không cần cho ngươi sư phụ chọc phiền thoái. Tân Hoài ở một bên cười cười, nói. Không quan hệ, có thể tùy hứng. Mục tình thấp đầu, một câu cũng không chịu nói. Mục phu nhân nói. A tình. Mục tình rũ đầu, nói. Sư phụ nói tiên các cách nơi này rất xa, tiên nhân ly Phàm nhân cũng rất xa, ta đi tiên cắt, về sau liền rất khó tái kiến cha mẹ. Mục tình bắt được mục phu nhân tay háo, hỏi. Mẹ, ngươi bỏ được ta sao? Cốt nhục chia lịa, kia đương nhiên là không bỏ được. Nhưng mục phu nhân rất sợ mục tình đương trường đổi ý, không chịu cùng tần hoài đi rồi, đem mạng sống sinh cơ chặt đức. Tiểu hài tử đều là cái dạng này, rất khó rời đi cha mẹ. Vì cái gì không bỏ được? Mục phu nhân nâng lên nàng mặt, nói. Người thiên phu thực hảo, về sau sẽ biến thành rất lợi hại người, mẹ trong lòng cao hứng vô cùng. Mục tình gật gật đầu, nhỏ giọng mà đáp lại một tiếng. ân Không khóc cũng không náo Mục phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không phải tuyệt đối sự tình. Tần Hoài nói. Tuy rằng tiên các bên ngoài thượng không cho phép, nhưng ta quản không nghiêm. a tình nếu là tưởng trở về, ta liền mang nàng trở về. Tiên các yêu cầu nhập môn đoạn Trần Duyên. Nhưng Tần Hoài cảm thấy không cần thiết miễn cưỡng. Người một khi vào tiên đổ, Trần Duyên hoặc sớm hoặc vãn, tự nhiên sẽ đoạn. Bởi vì tu sĩ cùng phàm nhân thọ mệnh không giống nhau, tu sĩ lâu lâu dài dài, phàm nhân chỉ có trăm năm. Tu sĩ Trần Duyên kêu đầu hệ phạm nhân, sớm hay muộn sẽ rời đi nhân thế, đèn tịch duyên diệt. Mục lao ra cùng mục phu nhân nói. Đà tạ Tần Tông Sư. Tần Hoài rối tay bế lên mục tình, nói. Chúng ta đây liền đi rồi. Tần Hoài thừa linh thuyền, chậm gì gì mà bay 7-8 ngày, xuyên qua hơn phân nửa cái đông châu, tới rồi trên biển, tiến vào bị mây mù bao phủ một mảnh tiên đảo. Tần Hoài vừa lên đảo, liên ăn một trận húc đầu mà đến tức giận mắng. Một thân thủy làm quần áo tu sĩ hùng hổ. Trong cơn giận dữ nói, ngươi rời đi tiên cấp vì sao phải đem ta trưởng môn lệnh mang đi? Ngươi biết không có trưởng môn lệnh, tấn chương trình làm việc có bao nhiêu phiền phải sao? Ban một đạo mệnh lệnh đều phải ở trưởng lão nơi đó nhiều quả hai cái cong. Mục tinh trận tròn đôi mắt. Nàng cung Tân Hoài ở chung thời gian không dài, nhưng có thể nhìn ra tới, mỗi người toàn đối Tần Hoài thập phần tôn trọng, tuyệt không sẽ đối với hắn ném sắc mặt phát giận. Phong thiên lan rũi tay nắm khởi Tần Hoài cổ áo, hỏi. Ngươi lưu lại tờ giấy nói 10 ngày trong vòng liền về, nhưng ngươi đi rồi chừng một tháng. Ngươi rốt cuộc làm gì đi? Mục tình có điểm sợ hãi, hướng Tần Hoài phía sau rụt rụt. Phong Thiên Lan thấy được nàng. Có người ngoài ở đây, vẫn là cái tiểu hài tử. Phong Thiên Lan ngữ khí thoáng bình thẳng chút, hỏi. Đây là cái gì? Tần Hoài đáp đồ đệ. Phong Thiên Lan cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Cái gì? Tần Hoài trả lời nói. Đồ đệ, ta. Ngươi lại hồ nháo cái gì? Phong Thiên Lan trách cứ nói. Ngươi hiện tại loại trạng thái này, thu cái gì đồ đệ? Tân Hoài lấy lòng mà cười cười, nói. Cuối cùng một cái. Phong Thiên Lan không tiếp thu cái này lý do, nói. Ngươi phía trước nhặt tần vô tướng thời điểm cũng nói là cuối cùng một cái. Tân Hoài ý đồ giải thích. Nay thật là tình huống đặc thủ, sư đệ, ngươi nhìn xem nàng thiên. Hắn còn chưa có nói xong, tránh ở hắn sau lưng mục tình tựa hồ là sợ hãi, nắm hắn quần áo. Thoa mà một tiếng khóc ra tới. chương 152 bái sư 6. Mục tình nắm Tần Hoài tay áo, trong mắt ngẩm nước mắt, một giọng nói ngao ra tới, trực tiếp đem Tần Hoài hoảng sợ. A tình. Tần Hoài một hồi thần, Mục tình liền trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, đầu chôn ở hắn trong quần áo, phát ra mơ hồ không rõ, quải con tiếng khóc. Ô ô ô Hắn hảo hung ô ô ô ô Phong Thiên Lan đứng ở tại chỗ, có chút chân tay luôn cuống. Hắn là thực hung không sai, nhưng hắn hung chính là Tần Hoài Này tiểu nha đầu khóc cái gì A Phong Thiên Lan ở tiên các đương lâu rồi thượng vị giả, tính tình lại không tốt, tiên các rất nhiều đệ tử đều bị hắn gian dạy quá. Lớn đến ngoại môn dạy học sư phó, xa đến nhà ăn đầu bếp, đều bị hắn huấn đã khóc. Phong Thiên Lan có thể nói là nhìn quen người khác nước mắt, nhưng hắn trước nay không hấn đã khóc sư huynh đồ đệ. Nói nữa, hắn còn không có bắt đầu hơn đâu. Không khóc không khóc. Tần Hoài vốt mục tình cái hốt, thuận tiểu miêu mao dường như loát, đầy mặt ú sầu mà an uổi nói. Hắn chính là mặt ngoài hùng thoạt nhìn cùng cái con nhím dường như, trên thực tế tâm là mềm. Tân hoài ở trong lòng bổ sung nói. kỹ thuật này chỉ là dùng để hống tiểu hài tử nói. Sư đệ tâm không ngừng không mềm, còn hắc. Mục tình phản phất thấu triệt chân tướng giống nhau, tiếng khóc không ngừng. Tân hoài một bên chụp tiểu đồ đệ bối, một bên lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, thanh âm ôn hòa mà hống tiểu hài tử. Ngươi nhìn một cái xem, hắn cũng bị ngươi sợ tới mức không nhẹ. Mục tình từ tân hoài trong lòng ngực nâng lên đầu Lộ ra một đôi mắt, đã khóc đôi mắt hàm chứa thủy quang, hơi hơi thượng trọn khỏe mắt có chút phím hồng, nàng còn chưa nảy nở, nhưng đã có thể tử kêu mang theo tính trẻ con ngũ quan trung, dự kiến về sau sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Nàng nhìn Phong Thiên Lan liếc mắt một cái. Phong Thiên Lan cũng đang nhìn nàng, hắn cao mày, nhấp môi, khỏe miệng xuống phía dưới gục xuống, một bộ không cao hứng bộ dáng Mục tình vừa muốn ngừng lại tiếng khóc lại đi lên, thanh âm cũng so với phía trước lớn hơn nữa. Tân Hoài Phong Thiên Lan Tần Hoài bất đắc dĩ nói. Sư đệ, người đi xa điểm. Nga. Phong Thiên Lan đáp ứng rồi, xoay người liền đi. Hắn vừa đi một bên suy tư, cái này tiểu sư điệt có phải hay không loa tinh chuyển thế, vì cái gì như vậy có thể khóc. Loa tinh vẫn luôn ở khóc, vô luận Tần Hoài như thế nào hống cũng chưa dùng. Nửa khác lúc sau, tiểu loa tinh tiếng khóc ngừng, người đã ở Tần Hoài trong lòng ngược xịu đi qua. Tần Hoài thuận tay liền bắt một người đi ngang qua luyện khí phong đệ tử. Đi đem các ngươi các chủ kêu xuống dưới ngươi liền tại đây điều trên sơn đạo, hẳn là còn chưa đi đến đỉnh." Kia luyện khí phong đệ tử thập phần khó xử, nói: "Tần trưởng lão, này nói mặt sau có cấm chế, ta không thể đi lên. Không cần tối lại, ta xuống dưới." Phong Thiên Lan ôm cánh tay, như cũng là một bộ ta không cao hứng biểu tình, đối Tần Hoài nói: Người còn không có đem trưởng môn lệnh trả ta." Hán sắc mặt âm trầm đến gần vài bước, Quang Hạ thân vươn tay nắm Tần Hoài trong lòng ngực tiểu cô nương thủ đoạn, sau một lúc lâu, nói: "Nhất thời nửa khắc vô ưu." Cùng ta lại đây. Trở về chủ phong lúc sau, phong thiên lan mới cẩn thận mà vì mục tình đem mạch. Tham quá mạch sau, tần hoài nhìn đến, chính mình sư đệ tử hồi nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài một hơi. Phong thiên lan hỏi. Người thu đồ đệ liền tính, như thế nào còn thu cái ma ốm? Tần hoài đứng ở một bên, nhỏ giọng nói thầm nói. Nếu không phải ma ốm, ta liền không thu. Phong thiên lan, ân Tần hoài nghiêm trăng nói. Ta cùng nàng có duyên, thiên cơ tử nói. Này tiểu cô nương mệnh chung nhất định phải làm ta đồ đệ. Sư đệ ngươi nhìn nàng này căn cốt, nếu là cho người khác làm đồ đệ, người khác căn bản là giáo không được. Phong Thiên Lan một bên tìm châm mang, một bên hỏi. Thiên cơ tử như thế nào cũng trộn lẫn vào được. Hán Thiên cơ các bàn tay đến như vậy trường, đã có thể quản đến chúng ta sơn hải tiên các trường lao thu cái dạng gì đồ đệ sao? Tân Hoài nói. Sư đệ, ngươi vẫn là như vậy không thích hắn. Phong Thiên Lan trả lời nói. Hắn liền chưa làm qua vài món làm người đãi thấy sự tình. Tân Hoài vì không trở nên gay gắt mâu thuẫn, không có lại tiếp lời này cha. Hắn đứng ở một bên tinh tế suy tư, bạn tốt rốt cuộc là như thế nào đắc tội sư đệ. Tân Hoài suy tư hồi lâu cũng không có thể được đến đáp án. Hắn nhìn về phía hôn mê bất tỉnh tiểu đồ đệ. Tiểu cô nương bị phong thiên lan chát bảy tám căn châm tựa hồ là rất đau, khỏe miệng không ngừng đi xuống ngục xuống. Tân Hoài hỏi, có thể chị sao? Phong thiên lan trả lời nói, có thể. Tần Hoài lại hỏi. Hảo chị sao? Phong Thiên Lan không kiên nhẫn nói. Ngươi đừng phiên ta, nên làm cái gì liền làm cái đó đi. Tần Hoài bị đuổi, chỉ có thể nói. Ta liền đãi tại vấn kiếm phong thượng, chờ năng tỉnh, ngươi sai người tới kêu ta. Sư đệ ngươi đến lúc đó ngàn vạn muốn ôn hòa chút, tiểu hài tử thực dễ dàng lúc kinh lúc giống, dễ dàng bị kinh hách. Phong Thiên Lan phiền không được, thủy tụ vung, cuốn lên phong tới, đem Tần Hoài quét ra chủ phong sau điện, khắc hoa cửa gỗ cũng loảng soảng một tiếng đóng lại. Tân hoài hầm hực mà đi rồi, vừa đi vừa nói. Lao đại cùng lão nhị hẳn là đã trở lại đi. Lao tam không biết suốt quan không. Ta lần này hồi vấn kiếm phong, phong sẽ không một người cũng không có đi. Chờ xác định tân hoài đi xa, sẽ không đã trở lại. Phong thiên lan mới một lần nữa mở cửa ra, phân phó ở chủ phong học nghệ y đi tu đệ tử đi ngao dược. Nấu một hai chi nguyệt thảo cùng hai căn thang cần, ngao hai khắc có thể, không cần ngao lâu, sẽ khổ. Phong thiên lan lại hỏi. Tiên các có hay không cái gì ăn ngon? Chủ phong đệ tử nghe xong vấn đề này, trong lòng luân phiên kêu khổ. Tiên các đường nói là ăn ngon, liền có thể ăn đồ vật đều rất ít, đại khái là vì làm đệ tử mau chóng học được tích gốc, kia ngũ gốc đường đầu bếp đồ ăn làm được đều thực bình thường. Kia tiểu đệ tử hỏi. Các chủ, đường đỏ được không? Nay tiên các thiếu điểm tâm tiểu thực, lại không thiếu đường. Y cùng đàn tu thường thường lấy đường đỏ ta dược, không có biện pháp, có chút dược liệu một cổ mùi lạ, không thêm đường xác thật khó có thể nuốt xuống. Phong làm một ít đường đỏ bánh gạo. Lại tìm Linh Thu Phong muốn một con không giáo tốt bổ gầu, phóng chút đảng sâm cùng hoàng kỳ hầm nấu. Tiểu đệ tử đem Phong Thiên Lan nói chặt chẽ ghi nhớ, rời đi sau so điện tìm dược liệu đi. Phong Thiên Lan chỉ dẫn linh khí, quan chú với ngân châm thượng. Hắn xem xét mục tình kinh mạch, theo huyết vị lại hạ một cây châm. Nay căn châm một chát đi xuống, mục tình kia có chút dao động linh lực bằng phẳng không ít, nhưng nguyên mạch cũng biến yếu. Phong Thiên Lan nhận thấy được biến hóa, vội vàng đem ngân châm nổi lên. Hắn bất đắc di nói. Về sau có ma. Mục tình này một hôn liền hôn hơn phân nửa ngày. Phong Thiên Lan cầm cái muống cho nàng uy dược, nàng liền tạp đi miệng uống lên, rồi sau đó liền bỏ qua một bên đầu đi, không muốn lại uống để nhị khẩu. Phong Thiên Lan nắm tiểu cô nước mặt, lại cho nàng rót mấy khẩu đi xuống, thẳng đến nàng vô luận như thế nào đều không muốn lại nuốt một ngụm, Phong Thiên Lan mới buông xuống chén thuốc. Lúc sau, Phong Thiên Lan liền ngồi ở phía sau trong điện, một bên thủ nàng, một bên phê duyệt các phong báo đi lên công sự. Liên ở hắn xử lý công vụ trong khoảng thời gian này, mục tình tỉnh lại. Nàng từ trên giường bỏ dậy, xoa xoa đôi mắt, ngơ ngác mà nhìn Phong Thiên Lan. Nhìn trong chốc lát, nàng liền bẹp bẹp miệng, một bộ muốn khóc bộ dáng Phong Thiên Lan, hắn thật sự có như vậy hông sao? Hông tới rồi một câu đều còn chưa nói, tiểu cô nương liền phải khóc nông nỗi. Phong Thiên Lan cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn không có ở tiểu hài từ trước mặt biểu lộ ra tới, bưng một bộ tứ bình bắt ổn, ta không để bụng bộ, bộ dáng Đói bụng! Phong Thiên Lan đem chính mình trên bàn phóng lồng hấp mở ra, bên trong là trưng thục sau cắt thành bốn khối đường đỏ bánh gạo, xoa tung mềm mại. Mục tinh gật gật đầu. Đại khái là quá đói bụng, nàng trong lúc nhất thời đã quên khóc. Phong Thiên Lan dùng khăn bao một khối bánh gạo đưa cho nàng. Mục tình tiếp bánh gạo, túi đầu nhìn nhìn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không cao hứng cùng ghét bỏ, hai ngón tay đầu nhéo lên khăn tay còn cấp Phong Thiên Lan, nói. Dơ, không cần. Phong Thiên Lan. Hành còn có thói ở sạch. Phong Thiên Lan không tiếp khăn, nói so người tay sạch sẽ nhiều. Mục tình bị hắn như vậy một nghẹn, trong ánh mắt lại đôi đầy nước mắt. Phong Thiên Lan, hắn nhưng thật ra không sợ tiểu hài tử khóc. Hắn chỉ là lo lắng mục tình lại khóc ngất xỉu đi. Hắn là cái y tu, y tu như thế nào có thể cùng người bệnh thân thể không qua được đâu. Hắn trực tiếp thay đổi một chậu nước ra tới, nói, lại đây rửa tay, thởi xong tay lại ăn. Mục tình chậm chạp không chịu nhúc ních. Phong Thiên Lan trực tiếp đem nàng vớt xuống dưới, lấy đi nàng trong tay bánh gạo, làm nàng ở chậu nước trước rửa tay. Chờ nàng tẩy hào tay, Phong Thiên Lan lại ấn nàng ở trước bàn ngồi xuống. Mục tình vẫn là tưởng nháo, nhưng giá bất quá bù câu canh cùng bánh gạo quá hương, bụng quá đói, một tay nhéo bánh gạo, một tay cầm cái muống, túi đầu ăn lên. Phong Thiên Lan ngồi ở một bên trên đất trống. Hắn đệm hương bùi nhường cho Mục tình, hắn cũng chỉ có sàn nhà có thể ngồi. Hắn cầm Mục tình không cần kia khối bánh gạo. Một tiểu khối một tiểu khối địa bẻ ăn, chỉ ăn một lát liền không có hứng thú. hắn hỏi. Người tên là gì? Tiểu cô nương ngẩn đầu lên, không tình nguyện mà đáp. Mục tình. Mục. Phong Thiên Lan đem bánh gạo bông, cọ qua tay sau, nắm lên chiếc đũa dịch bổ câu thịt, dịch hảo sau kẹp đến mục tình trong chén. Đông Châu tùng thành mục ra. Mục tình gật gật đầu. Phong Thiên Lan không hỏi lại cái gì. Mục tình lại uống lên mấy khẩu canh, nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi. Người là ai à? Phong Thiên Lan đáp, người sư thúc. Mục tình mê mang mà nâng lên đầu nhỏ tử, hỏi. Sư thúc. Phong Thiên Lan giải thích nói. Chính là sư phụ sư đệ. Mục tình càng thêm mê mang, hỏi. Sư đệ có thể mắng sư huynh sao? Phong Thiên Lan. Mắng tần hoài là bởi vì hắn không đáng tin cậy. Nhà ai sư huynh già cái môn sẽ về đi sư đệ trưởng môn lệnh. Nhà ai sư huynh chính sự không làm một chút, trừ bỏ bế quan liền biết mãn tu chân giới nơi nơi chạy còn ở tới gần phi thăng chi năm 12 phải thu cái quan môn đệ tử. Phong Thiên Lan suy nghĩ một chút liền một bụng hỏa khí. Nhưng là vì không mang theo hư tiểu hài tử, hắn đối mục tình nói. Không thể, người không cần học. Mục tình hỏi. Ta có sư minh sao? Phong Thiên Lan trả lời nói. Có ba cái. Mục tình suy tư một lát, nói. Nếu ta mang sư minh, chính là ngươi dạy ta. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan cao mày nói, người không cần run cơ linh. Mục tình thực thông minh. Nhưng rốt cuộc tuổi con nhỏ, có chút danh từ nghe không hiểu, nàng hỏi. Cái gì là dung cơ linh A? Phong Thiên Lan đem lồng hấp hướng nàng trước mặt một đệ, nói. Ăn ngươi cơm. Nga. Mục tính vẫn là có chút sợ hắn, thấp hèn đầu đi ăn canh, nàng uống lên hai khẩu canh, lại ngẩn đầu lên, nói. Kia sư đệ có thể đánh sư huynh sao? Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan mở mịt trong chốc lát, mới bừng tỉnh hiểu được. Hắn lúc ấy nắm tần hoài cổ áo. Này tiểu nha đầu hơn phân nửa này đây vì hắn muốn đánh tần hoài. Không đợi Phong Thiên Lan phản ứng, mục tình đã chính mình đáp. Không thể đi. A cha nói qua, quân tử động khẩu bất động thủ, liền tính mắng chửi người, cũng không thể động thủ. Phong Thiên Lan. Ta cảm thấy hoặc là cha ngươi có vấn đề, hoặc là ngươi lý giải năng lực có vấn đề. Phong Thiên Lan càng thiên hướng người sau. Hắn đã kiến thức quá này tiểu cô nương lo dịp có bao nhiêu thần kỳ. Mục tình, ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Phong Thiên Lan nói. Có thể động thủ thời điểm, tuyệt đối đừng cử động khẩu. chương 153 Bái Sư 7 Phong Thiên Lan trải qua quá tiên ma khó phân biệt loạn thế, thành công còn sống, hơn nữa bị ủng hộ tối cao chỗ, địa vị không tầm thường. Người như vậy, thường thường có được một bộ chính mình xử thế kinh nghiệm. Có thể động thủ thời điểm, tuyệt đối đừng cử động khẩu. Nhiều lời vô ích, thực lực thủ thắng. Phong Thiên Lan cho rằng tại đây tu chân giới, thực lực là phi thường quan trọng đồ vật. Có thực lực giả có thể chỉ hiệu bảo ngựa. Vô thực lực giả liền tính có thể giảng lại nhiều đạo lý lớn, cũng rất khó bị tin vào một câu. Hiện tại Phong Thiên Lan đem kinh nghiệm truyền thụ cho sắp trở thành chính mình tiểu sư Điệt Mục Tình. Mục Tình nuốt xuống bù câu thịt, đối với Phong Thiên Lan nghiêm túc gật gật đầu, nói. Ta đã biết. Phong Thiên Lan nhìn không rớt lồng hấp, hỏi. Còn ăn sao? hắn giống nhau sẽ không làm đệ tử ăn quá nhiều đồ vật. Bất lợi với tu tập tích lốc. Nhưng đối với vừa mới tiến vào sơn môn tiểu ma ốm tới nói, có thể ăn là chuyện tốt. Ăn nhiều một chút, mới càng dễ dàng đem thân thể bổ lên. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Ta no rồi. Phong Thiên Lan kêu chủ phong đệ tử tiến vào, đem lồng hấp, canh chung cùng chén đua cái muống đều bỏ chạy. Phong Thiên Lan nói. Ta phải dùng cái bản Nga. Mục tình ngoai vai đầu, ngơ ngác mà lên tiếng. Nàng đứng lên, đi đến một bên đi, đem đệm hương bổ trả lại cho Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan sai xử chủ phong đệ tử, nói. Đi kho chung tìm cái đệm hương bổ lại đây. Phong Thiên Lan đem đệm hương bùa hướng mục tình bên kia đẩy, nói. Người ngồi đi. Hắn cũng mặc kệ mục tình ứng không ứng, chính mình trực tiếp ngồi ở đánh sáp đầu gỗ trên sàn nhà, từ cái bàn bên trái lấy quá viết công sự thẻ tre, lại từ trên mặt đất thanh hoa tử lưu lấy ra một quyển bản đồ tới. Hắn trên bản đồ thượng vẽ hai cái vòng. Mục tình ngồi ở một bên, rỗi dài cổ xem hắn đang làm cái gì. Phong Thiên Lan từ trong tay áo sờ soạn bổn phong bị ám lam thư đưa cho nàng Nói. Ngươi xem cái này. Mục tình tiếp nhận sách, thì thầm. đồng khí. Nô. Phong Thiên Lan. Hắn sửa đúng nói, luyện khí kinh. Hắn đem Mục tình trong tay thư lấy về tới, mở ra một tờ hỏi nàng. Này đó tự ngươi nhận biết nhiều ít. Mục tình nhìn những cái đó rầm rạp chữ nhỏ, lâm vào trầm mặt bên trong. Phong Thiên Lan cơ hồ có thể thấy nàng mãn đầu tiểu dấu chấm hỏi. Phong Thiên Lan. Muốn từ biết chữ giáo khởi A. Mục tình bẹp nổi lên miệng. Đem phong thiên lan trong tay luyện khí kinh đẩy, xoay đầu đi, nói. tu tiên cũng quá khó khăn. Phong thiên lan nói. tu tiên khi nào đơn giản quá. Mục tình tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, trong mắt đã nổi lên lệ quang. Phong thiên lan kiến thức qua nàng chính mình đem chính mình khóc ngất xỉu đi bản lĩnh, thật sự không dám lại kêu nàng khóc. Lại đây, ta dạy cho ngươi biết chữ. Hắn ruôi tay nắm mục tình ngồi cái kia đệm hương bù. Đem đệm hương bổ liền quan mục tình cùng nhau kéo gần phía chính mình. Mục tình bốn dĩ liền ngưỡng đầu, tư thế không xong. Phía dưới đệm hương bổ bị phong thiên lan lôi kéo, nàng liền ngã ngửa qua đi, cái hốt đánh vào mục trên sàn nhà, phát ra qua một tiếng. Phong thiên lan. Mục tình quăng ngã mông, sau khi lấy lại tinh thần, thượng nha cắn môi dưới, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cụt khịt. Ô. Phong thiên lan vội vàng rỗi tay đem tiểu cô nương vớt lên, sờ sờ nàng cái hốt, nổi lên cái đại bao. Nhưng cũng may không quăng ngã phá. Phong Thiên Lan nhẹ nhàng thở ra, nói. Không quăng ngã phá, đừng khóc. Mục tình nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, thút tha thút thít nước nở, nước nở thành cũng càng ngày càng nối liền. Phong Thiên Lan lại một lần lặp lại nói. Đừng khóc. Ô ô ô, ô anh. Phong Thiên Lan. Cứu mạng, ai sẽ hống hài tử. Nhanh lên tới cứu cứu hắn. Đã đến giờ buổi tối, Tân Hoài mới lại một lần vào chủ phong. Hắn vừa bước vào sâu điện môn. Liên nhìn đến Phong Thiên Lan buông xuống đầu, vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở rộng lớn một sàn nhà trung ương, ngón tay cùng thủ đoạn thỉnh thoảng khẩn hoặc tùng mà quấn lấy tơ hồng. Mục tính nghiêng đầu nằm ở hắn trên ủi thường thường mà nhăn một chút khuôn mặt nhỏ, trong cổ họng phát ra hàm hàm hồ hồ một cái đau tử Phát sinh cái gì? Tân hoái hỏi. Ngủ rồi. Phong Thiên Lan đang ở giải tiểu cô nương trên tay tơ hồng, giải sau một lúc lâu cũng không giải được, trực tiếp một cái thuật pháp đi xuống đem hai người trên tay tơ hồng đều Phong Thiên Lan trả lời nói, làm hôn mê thuật pháp, hắn có ở thử hống mục tình, cho nàng ăn ngọt quả táo, đổi nàng chơi phiên hoa thẳng, thật vất vả hống đến nàng đã quên đau, kết quả tơ hồng một loạn, nàng liền lại muốn khóc. Tần Hoài nhữ hạ mi, nói, ngươi không thể như vậy đối tiểu hải tử. Phong Thiên Lan ngừng đầu, nhìn về phía Tần Hoài, hỏi, vậy ngươi nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn tâm tình cực kém, liền trong ánh mắt đều phiếm sắc khí. Thiên hạ đệ nhất tần tông sư bị này liếc mắt một cái xem đến có chút kinh hồn tăng đảm, hắn không dám nói thêm cái gì, chỉ là đến gần một ít, đem mục tình ôm đến trong lòng ngực, giải trên người nàng thuật pháp. Mục tình từ từ chuyển tỉnh. Sư phụ, ta ở đâu? Hắn vô vô mục tình phía sau lưng, nói. Không có việc gì, ngủ đi. Mục tình vẫn cứ có chút buồn ngủ, nghe xong lời này, liền đem cầm gác ở tần hoài trên vai, đầu một hoài, rửa cổ hắn ngủ đi qua. Tần Hoài kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, xác nhận nàng ngủ say, mới ôm nàng đi hướng sau điện rừng biên. Phong Thiên Lan đúng lúc ra tiếng nhắc nhở. Nghiêng phóng, nàng cái ốt quăng ngã. Đã biết. Tần Hoài đem mục tình vông. Phong Thiên Lan lại nói. Ôm đi, ly ta xa một chút. Tần Hoài quay đầu lại nhìn về phía Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhìn bản đồ ở thẻ che thượng viết chữ, không viết thượng mấy chữ, một cái tay khác liền đẻ lại cái chán. Đau đầu, khó chịu, phiền. Tân Hoài sờ sờ mục tình cái chán, nói, giống như có điểm nhiệt. Phong Thiên Lan đem bút lông lực hạ, đứng dậy đi đến mép giường nói, tránh ra. Tân Hoài, Phong Thiên Lan lúc này cảm xúc, là rõ ràng táo bạo. Tân Hoài cảm thấy hiện tại sư đệ không tốt lắm trêu trọc, cũng không lại đi trêu trọc thượng một câu ngươi như thế nào có thể sử dụng loại thái độ này đối đại sư mình, thành thành thật thật mà nhường ra không tới. Luân Thiên đã chịu kinh hoách, tâm thần không xong. Phong Thiên Lan nói, Không phải cái gì đại sự. Tân Hoài hỏi, muốn uống thuốc sao? Phong Thiên Lan trả lời nói. Không cần, nếu tỉnh ngủ không hạ suốt lại uống thuốc. Tần Hoài rôi tay méo méo mục tình lòng bàn tay, hỏi. Ta mang nàng hồi vấn kiếm phong. Hôm nay hồi tiên cắt sau như vậy mấy tao sự tỉnh, đã làm Tân Hoài rõ ràng mà nhận chi tới rồi mục tình cùng Phong Thiên Lan không liên quan, vẫn là làm này hai người tránh xa một chút thì tốt hơn. Phong Thiên Lan đỉnh mày nhăn lại, tựa hồ là tưởng nói một câu chạy nhanh lăn nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Lưu lại. Phong Thiên Lan nói. Người dưỡng không sống. Tần Hoài nhìn mục tình, nàng mí mắt còn có điểm sưng, lông mi cũng bị nước mắt ướt nhẹp thành một sợi một sợi, có điểm đáng thương. Tần Hoài nhéo nàng lòng bàn tay, nàng liền bắt được Tần Hoài ngón tay, nàng lòng bàn tay độ ấm có điểm cao, ấm có chút năng người. Hắn nói. Sư đệ, ngươi cũng không cần quá coi thường ta, nuôi sống một cái bệnh tật ốm yếu tiểu đồ đệ, ta còn là làm được đến. Nàng kỳ thật cũng không phải rất khó dưỡng, chỉ cần có thể tiến vào luyện khí kỷ, thân thể liền sẽ hào đi lên. Một khi tiến vào luyện khí kỷ, mục tình đó là tu sĩ, mà phi phàm người. Thân thể của nàng sẽ theo cô động linh lực, bị linh lực gột rửa kinh mạch mà phát sinh thay đổi, trở nên so phàm nhân khỏe mạnh trưởng thọ đến nhiều. Phong Thiên Lan nói, không được. Vô luận là vì mục tình này mạng nhỏ, vẫn là vì tần hoài phi thăng đại đạo, hắn đều không thể làm tần hoài đem mục tình mang về vấn kiếm phong dưỡng. Tần Hoài tự nhiên là không chịu thoái nhượng. Chính là mới cách một đêm, hắn liền bởi vì trong ốc đột nhiên hiện linh quang, không thể không độn vào sơn hải bí cảnh bề quan. Mục tình tình ngủ giác bỏ dậy hướng chung quanh nhìn nhìn. Nàng chưa thấy được Tần Hoài bóng dáng. Nhưng thật ra Phong Thiên Lan, dọn một chương ghế ngồi ở mép giường, trong tay nắm một quyển luyện khí kinh, một bên xem một bên suy tư nên như thế nào giáo Mục tình meo lại một con mắt cùng hắn chào hỏi. tiểu sư thúc. Phong Thiên Lan hỏi. Đôi mắt làm sao vậy Mục tình đáp, dính. Đừng núp nhích. Phong thiên lan cầm ướp thủy khăn, cẩn thận xoa xoa nàng mí mắt, nói. Hảo. Mục tình mở mắt. Mắt phải mí mắt vẫn là có chút xương, xương thành mắt một mí, có vẻ nàng một cái đôi mắt đại một cái đôi mắt tiểu. Phong thiên lan chỉ chỉ đặt ở bên gối hồng nhạt đồ lót, hỏi. Sẽ chính mình mặc quần áo sao? Mục tình cái đầu quá tiểu, tiên các tạm thời tìm không thấy thích hợp nàng đệ tử phục, muốn một lần nữa tài chế. Nay thân quần áo là Phong Thiên Lan từ nàng túi cản khôn tìm ra. Tiểu hài từ 7 tuổi hơn phân nửa đều sẽ chính mình mặc quần áo. Nhưng đây là cái đại tiểu thư, trong nhà một đống tôi tớ hầu hạ cái loại này, loại này giống nhau tự gánh vác năng lực thập phần thấp hèn nói không chừng trường đến mười mấy tuổi, đều còn sẽ không hề đai lưng. Phong Thiên Lan cảm thấy chính mình vẫn là không cần ôm có quá nhiều chờ mong cho thỏa đáng. Mục Tinh gật gật đầu. Phong Thiên Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Tinh sờ sờ đầu mình, sờ đến cái hốt khi Đau đến nghe răng nếp miệng. Phong Thiên Lan mới vừa tùng rất kia khẩu khí, tức khác lại nhắc lên. Con Hảo, tiểu cô nương lần này không khóc. Nàng đối Phong Thiên Lan nói. Ta sẽ không chảy đầu. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan sẽ chảy đầu, nhưng hắn chưa cho tiểu cô nương sơ quá mức. Phong Thiên Lan đứng dậy. Mục tình làm không rõ hắn muốn làm cái gì, ánh mắt trở nên mê mang lên, nói. Tiểu sư thúc. Phong Thiên Lan nói. Đi tìm người cho người chảy đầu. Ta sẽ không. Mục tinh hỏi, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ không? tiểu cô nương trong giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ. Phong Thiên Lan nói, ngươi không phải cũng sẽ không. Mục tinh sứng sốt vừng tỉnh hiểu được. Là Nga. Phong Thiên Lan. Bùn, quá ngu nốc. Như vậy bùn còn một hai phải run cơ linh. Hắn ra sau điện môn, đường vòng đến trước điện đi, ở phía trước trong điện tùy tiện chọn cái đang ở sát bình hoa đệ tử. Phong Thiên Lan nói, Lại đây. Ngươi sẽ cho tiểu cô nương trải đầu sao? Phong Thiên Lan liên tiếp hỏi bốn người. Cũng không biết này bốn cái đệ tử có phải hay không lo lắng bị Phong Thiên Lan trách cứ lòng có không truyền tâm, tình học chút vô dụng, đều là đáp sẽ không. Phong Thiên Lan. Chủ phong đệ tử như thế nào đều như vậy buồn. Phong Thiên Lan từ bỏ hỏi thứ năm cái, trực tiếp hạ chủ phong, đi đan tâm phong mượn người nữ đệ tử tới. Hắn lại trở lại sau trong điện, phát hiện sau trong điện tới người. Tiểu sư muội xem một chút. Ký Nguyên Bạch ôm lấy Mục Tình, trong tay cầm một mặt gương đồng. Có thích hay không? Mục Tình ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn trong gương chiếu ra chính mình, đầu hai bên các đỉnh một cái nho nhỏ tròn tròn bánh bao, như là nhiều ra hai chỉ lỗ hai giống nhau, thập phần đáng yêu. Mục Tình vừa lòng gật gật đầu, nói. Thích. Ký Nguyên Bạch buông gương đồng, cười nói. Ta đây tới trộm rượu sự, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho tiểu sư thúc. Mục Tình gật đầu đáp. Hảo. Ai? Ký Nguyên Bạch hỏi. Làm sao vậy? Phong thiên lan rũi tay nắm kỳ nguyên bạch sau cổ áo, nói. Nói nói xem, trộm cái gì rượu? Trước 154 bái sư 8. Nói nói xem, trộm cái gì rượu? Phong thiên lan thanh lánh thanh âm ở sau lưng văng lên. Kỳ nguyên bạch nhịn không được đánh cái dùng mình. Đây là thủy thuộc tính đơn linh căn kiếm tu sao. Không chỉ là kiếm khí, liền thanh âm đều mang theo lạnh thấu xương xương hàng khí, thập phần khiến người cảm thấy lạnh lẽo Mục tình ánh mắt vô tội mà nhìn nhìn kỳ nguyên bạch lại nhìn nhìn Kỳ Nguyên Bạch phía sau Phong Thiên Lan. Nàng đại khái là đã nhận ra không ổn, đứng lên lui về phía sau một bước, bưng lên đệm hương bổ chạy. Kỳ Nguyên Bạch, Phong Thiên Lan. Mục tình chạy đi không bao lâu, lại chạy về tới, ở Phong Thiên Lan cùng Kỳ Nguyên Bạch nhìn chăm chú hạ cầm lấy trên bàn lược cùng gương đồng, lại một lần quay đầu chạy. Nàng chạy đi rồi còn trột dạ mà quay đầu lại nhìn Kỳ Nguyên Bạch liếc mắt một cái, ánh mắt kia mang theo tràn đầy vô tội, Phảng Phất đang nói ta không có bán đứng ngươi. Là chính ngươi bị tiểu sư thúc đương trường bắt được, không liên quan ta sự. Kỳ Nguyên Bạch Tuy rằng biết việc này không trách tiểu sư muội nhưng là nàng liền như vậy chạy, mặc kệ hắn. Kỳ Nguyên Bạch trong lòng thật lệnh thật lạnh Phong Thiên Lan hỏi Muốn mộng Nguyên Bạch Kỳ Nguyên Bạch là Nam Châu vụ tộc Thái tử ra, là cái ăn chơi chắc táng, hắn không thiếu linh đan bảo khí, cũng không thiếu uống rượu. Phong Thiên Lan rượu trong kho, có thể bị Kỳ Nguyên Bạch nhìn thượng mắt tàng rượu không mấy thứ. Đơn giản chính là Vân Mộng Tiên Tử lưu lại Mộng Nguyệt Bạch, Bắc Châu Lê Bạch cuối cùng đảo Nguyên Tú Quang Âm. "Là?" Kỳ Nguyên Bạch thừa nhận. Phong Thiên Lan nói, "Tại đây chờ." Nói xong, hắn liền giải khai kỳ Nguyên Bạch cổ áo, cất bước rời đi. Qua không bao lâu, hắn để ra hai đàn dùng dây thừng vong trụ rượu trở về, tay trái trong khuỷu tay còn gấp cái tiểu cô nương, đúng là vừa mới chạy đi một tỉnh. Tiểu cô nương trong tay nắm một đóa hoa cánh huyễn màu hoa. Ký Nguyên Bạch không nhìn lầm nói, Tiêu hẳn là đời trước tiên các các chủ loại ở hậu viện thất bảo linh hoa, này hoa nhưng luyện khí, nhưng làm thuốc, nhưng chế phù mặc, chân quý hiếm có, lại thập phần dùng tốt. Kỳ Nguyên Bạch Xong rồi, tiểu sư thúc có thể hay không lặng lẽ làm rất tiểu sư muội Một khắc đàn cho người sư phụ. Phong Thiên Lan đem vỏ rượu đưa cho kỳ Nguyên Bạch, nói Tưởng uống rượu cứ việc nói thẳng, không cần trộm uống rượu. Kỳ Nguyên Bạch tiếp rượu, cũng không cãi lại, chỉ là cười nói. Là, đa tạ tiểu sư thúc ta nhất định mang cho sư phụ. Hắn xách theo hai vò rượu, vui sướng mà ra cửa. Phong Thiên Lan đem mục tình bông, hỏi. Ngươi như thế nào tìm được hoa? Thất bảo linh hoa loại ở hậu viện trong một góc, phía trước có núi giả cùng nước chạy che đậy. Nếu không có cẩn thận thăm dò quá, căn bản không có khả năng phát hiện nó tồn tại. Phong Thiên Lan cảm thấy, chính mình cùng kỳ nguyên bạch nói nói mấy câu. Đi lấy hai vỏ rượu điểm này thời gian, hẳn là không đủ làm mục tình đối hắn sân tiến hành thăm dò. tình trả lời nói Trích tinh mang ta đi. Trích tinh là ai? Mục tinh nhớ tới tần hoài dạy cho nàng từ ngữ, trả lời nói. Là cộng sinh linh. Hắn hiện tại liền đứng ở ngươi bên cạnh. Nàng một bộ tâm tình thập phần vui sướng bộ dáng, nhón chân tới, dối tay hướng chỗ cao so, nói. Trích tinh có như vậy cao. Ai, ta với không tới. Mục tinh bẹp bẹp miệng, đối với không khí bắt đầu nói chuyện. Ngươi ngồi sổm xuống một chút lạc. Bán đứng ngươi lại có quan hệ gì? tiểu sư thúc nhìn không tới ngươi cũng đánh không đến ngươi. Phong Thiên Lan cảm thấy có điểm sờn tóc gái. Hắn tự nhận một đôi mắt dùng tốt, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng phàm nhân nhìn không thấy âm khí, tầm thường thuật dịch dung cũng không thể gạt được hắn mắt. Nhưng hắn ở mục tình bên người không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Này ý nghĩa cái này cộng sinh linh vừa không là quỷ hồn, cũng không phải linh vật cùng dơ bẩn. kia nó rốt cuộc là cái thứ gì? Phong Thiên Lan giữ lại nghi hoặc. Hắn rán nổi lên một con tiểu than lò, ở lò thượng nấu một hồ thủy Chờ đến Thủy Cút ngay lúc sau, hắn đối với mục tình vương tay. Hoa cho ta. Phong Thiên Lan nghĩ thầm. Này hoa đã bị hái được, vô pháp lại tiếp đi trở về, không bằng nấu cho nàng ăn, cũng coi như là phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Mục tình đem hoa đưa cho hắn, ngón tay nhéo nhéo tay áo mới thật cẩn thận mà nâng lên đầu tới, hỏi. Người không mắng ta sao? Nàng vừa mới cùng Phong Thiên Lan nói nói mấy câu, phát hiện này hoa tựa hồ thực chân quý bộ dáng, chân quý hoa cỏ là không thể loạn trích loạn béo. Không mắng ngươi. Phong Thiên Lan lời nói vừa chuyển, nói. Nhưng nếu lại có tiếp theo, ta sẽ phạt ngươi. Mục tình tức khắc liền cúi đầu, đắc. Nga. tiểu cô nương lại ý đồ biện giải. Không phải ta tưởng trích, là trích tinh muốn ta trích. Đây là ở trốn tranh trách nhiệm. Phong Thiên Lan nói. Ngươi cộng sinh linh là thuận theo ngươi mà sinh, cho nên ngươi cộng sinh linh làm sự tình, ngươi muốn phụ toàn trách. Mục tình nghiêng nghiêng đầu, hỏi. Từ nợ phụ thường. Phong Thiên Lan không, cái này từ không phải như vậy dùng. Đương nhiên là ta là phụ, ngươi là tử. Mục tinh đã cùng không khí vận đánh thành một đoàn, nói ta đã có cha, không cần thêm nữa một cái. Ngươi thành thành thật thật làm như tử. Thiểu cô nương giống loa dường như bá bá ba bá, ba cái không ngừng. Phong thiên lan chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng đau. Đã rất nhiều năm không có người dám ở trước mặt hắn như vậy làm càng đồng ý, hắn thập phần mà không thói quen. Hảo, Phong thiên lan từ ấm nước thịnh ra một chén nhỏ canh tới. Thất bảo linh hoa cánh hoa trầm ở bên trong, hòa tan khai mức lê làm canh hiện ra một loại có chút hồng lượng trong suốt màu nâu, thoạt nhìn giống như là cả rẹ mà thủy giống nhau. Này chén canh kinh hắn tay, lại đến mục tình trước mặt khi, đã bị hắn lấy linh lực lạnh tới rồi thích hợp độ ấm. Mục tình ngồi ở trước bàn, nếm một ngụm, nói. Hào hào uống. Này chén canh chua ngọt vừa miệng. Mục tình uống lên mấy khẩu lúc sau sờ sờ bụng nói ta đói bụng ta muốn ăn cá quế chiên sụ, thịt kho tàu sương sườn, cá hương thịt tì, cải trắng xào đậu hủ, ngàn tầng bánh rán. Phong Thiên Lan. Ngươi nói này đó, trừ bỏ cải trắng xào đậu hủ. Mục Tinh hỏi, đều có. tiểu cô nương ngoan ngoan mà ngồi, săn sóc nói. Không có cải trắng xào đậu hủ cũng không có quan hệ, ta không phải thực thích ăn chay. Phong Thiên Lan đem nửa câu sau nói cho hết lời. Đều không có. Nhà ăn nếu là có này đó đồ ăn, đệ tử còn có thể hảo hảo học tích tóc sao. Mục tình. Phong thiên lan làm đệ tử đi đánh chút đồ ăn tới, hắn đem cái muông đưa cho mục tình, nói. Chắc và ăn. Phong thiên lan mặt khác chi một cái bản, một bên đọc sách một bên nói. Ăn xong rồi lại đây học biết chữ. Mục tình. Cuộc sống này không thể qua. Mục tình ngay từ đầu vẫn là ngoan ngoãn. Nhưng ở tiên các đại thời gian lâu rồi, thân thể cũng dưỡng hảo chút, nàng liền dần dần mà bắt đầu hiển lộ bản tính. Nàng bắt đầu lên cây trào trùng, xuống nước sờ cá, truy bồ câu đầu hùng. Quả thực chính là hôn thế ma vương. Phong thiên lan mang theo mục tình đi linh thú phong xử lý sự tình, chỉ là một lát không thấy trụ, liền nhìn đến thực thiết thú đuổi theo mục tình ở núi rừng chạy trường hợp. Phong thiên lan trong nháy mắt kia suýt nữa tim phổi đỉnh chỉ. Thực thiết thú vì cái gì kêu thực thiết thú? Bởi vì chúng nó nha có thể đem thiết cắn xuyên. Một cái mục tình đều không đủ chúng nó nhai. Phong thiên lan kịp thời cản lại thực thiết thú, hắn bước được mục tình phi xa, rời xa linh thú phong về sau, hỏi. Ngươi làm cái gì? Liên sơ soạn một chút lỗ thai mà thôi. Mục tình nhìn nhìn chính mình tay, nhớ lại xúc cảm, nói. Thoạt nhìn thực đáng yêu, sờ lên xúc cảm thật chẳng ra gì. Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan nghe xong lời này, rôi tay ninh ở mục tình lỗ thai. Đau đau đau, lỗ thai muốn rất lạ Phong Thiên Lan trách cứ nói. rất vừa lúc, so sánh với bị hùng gắm rớt, còn không bằng bị ta ninh rớt. Đương nhiên, hắn không thể thật sự ninh rất mục tình lỗ thai. Hắn vất được mục tình trở về chủ phong, làm đệ tử đi tìm một quyển biên soạn các loại động vật cùng linh thú thư tới, mở ra trang sách chỉ vào nội dung nói. Cái này không thể đụng vào, cái này cũng không thể chạm vào. Vì tránh cho mục tình không nghe lời, hắn ở giảng giải này đó thời điểm, là nhéo nàng lốt thai. Mục tình ngoan ngoắn xin khoan dung. Đã biết lạc. Ngươi không cần như vậy hùng sao. Ta sẽ không lại đụng vào. Hùng hai từ miệng, gạt người quỷ. Ngày ấy mục tình cùng hắn bảo đảm như vậy hảo. không qua mấy ngày Liền lại tái phát một hồi sai. Mục tình đứng ở thực thiết thú trước mặt, đưa ra một tiểu hồ mật ong. Tiểu sư thúc nói các ngươi thích ăn mật ong. Mục tình ngoài hoài đầu. Ta cho các ngươi mật ong ăn, các ngươi cho ta sở sở lộ thai được không? Ngao. Cứu mạng A. Mục tình nhanh chân liền chạy. Tiểu, sư, thúc. Con hảo ngày ấy Tần Hoài vừa vặn đi ngang qua, đem Mục tình cứu xuống dưới. Phong Thiên Lan biết được sự tình sau, không chút do dự phạt nàng quỳ một nén nhang, Tần Hoài không cản Mục tinh ở phía sau trong điện Quỳ Hương. Linh thú Phong đệ tử ở phía trước trong điện một phen nước mũi một phen nước mắt mà cùng Phong Thiên Lan cùng Tần Hoài giải thích. Tần trưởng Lão, các chủ, chúng ta Phong thật sự thiết kết giới, từ thiên tuế Lao yêu quái, cho tới 3 tháng anh Linh, đều là có thể ngăn trở a Liền tính ngăn không được, cũng sẽ làm ra điểm động tĩnh, kinh động Phong người. Phong Thiên Lan, ta biết, tiên các tiểu đệ tử nhóm khó tránh khỏi sẽ có chút bướng bình, thả tự cho mình siêu phàm, muốn thăm dò hiểm. Có Linh thú cùng núi rừng Linh thú Phong liền thành bọn họ trong lòng tốt nhất nơi đi. Linh thú Phong vì tránh cho xẻ ra chuyện, thỉnh tiên các trận tu, phù tu cùng khí tu hợp nghị các trận, vây quanh Linh Thu nhóm, cũng cản trở mạo hiểm sốt ruột tiểu đệ tử nhóm. kia Hải tử có điểm ly kỳ, có trận pháp đối nàng có thể có tác dụng, có liền thùng rông kêu to. Tân Hoàng giải thích một phen, nói, làm phiên giúp ta chuẩn bị vài thứ, ta ngày mai đi đem các ngươi trận pháp sửa chữa một chút, sửa xong rồi nàng liền vào không được. Linh Thu phong trưởng sự đệ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Chúng ta lúc sau sẽ trông giữ đến nghiêm khắc một ít. Nói trở về. Linh Thu phong trưởng sự đệ tử nhớ lại trọng điểm. Mục tiểu sư mỗi lúc ấy lấy mật ong là ai cấp. Không khí lâm vào quỷ dị lặng im. Thật lâu sau, Tân Hoài mới mở miệng nói. Gần nhất thời tiết tấm, hoa đều mau khai bại, đúng là thải mật hào thời điểm. Ta nhớ do á tình thích ngọt đồ vật, hôm qua liền từ bí cảnh hái một tiểu vại dã mật ong đ Tân Hoài cho rằng chính mình sẽ ai mắng. Phong Thiên Lan một tay đỡ lấy cái chán, nói: "Ngày hôm trước Thái Ứng tông người tới bái phỏng, tặng không ít táo mật hoa, ta cho Mục Tình một vại, kêu nàng phao nước uống." Chương 155 Bái sư, xong. "Tân Hoài, ta cấp bá Tình đưa quá mật ong." "Phong Thiên Lan, ta cũng cấp Mục Tình đưa quá mật ong." "Linh thú phong đệ tử, ngay nhị vị hợp nhau hỏa tới hô chúng ta Linh thú phong." Đang ở mọi người nhìn nhau không nói gì thời điểm, Ký Nguyên Bạch vào chủ phong đại điện, nhìn thấy tần hoài lúc sau kinh hỉ nói. Tiểu sư thúc hảo. Sư phụ cũng ở A Đánh xong tiếp đón lúc sau, ký Nguyên Bạch mới phát hiện, trong đại điện bầu không khí không quá thích hợp, hắn theo bản năng mà lui một bước, hỏi. Ta có phải hay không tới không phải thời điểm? Phong Thiên Lan nói. Người tới làm cái gì? Ký Nguyên Bạch biến ra một con tiểu cái bình cầm ở trong tay. Gần nhất tiên các mật ong không tồi, ta nghĩ sư mội đúng là không tích lốc, thích ăn tuổi tác, liền hái một ít cho nàng Phong Thiên Lan phát giác sự tình có điểm không thích hợp. Hắn đôi tần hoài cùng linh thu phong đệ tử nói. Chờ ta một chút. Phong Thiên Lan nói xong liền hướng tới đại điện phía sau đi đến, xuyên qua bốn trọng tiểu viện từ lúc sau đi vào sau trong điện. Ngôi quỳ ở cái đệm thượng tiểu cô nương đang ở cùng nàng kia nhìn không thấy bằng hữu nói chuyện. Trích tinh, như thế nào làm có thể làm hương thiêu đến mò một chút. Nàng trước mặt thả một cái lưu hương, lưu hương châm một nén nhang, nàng phải quý đến này chú hương thiêu xong mới có thể lên. Phong thiên lan liền như vậy chính mắt thấy, tiểu cô nương nhắc tới một hơi, rồi sau đó đối với hương dây thiêu đốt hỏa tinh liền thổi vài hạ, hương cho bay xuống đi xuống, hỏa tinh bị nàng thổi đến càng thêm sáng ngời. Phong thiên lan, phương pháp này không được. Mục tình bẹp bẹp miệng, nói, như vậy đi xuống ta muốn trước mẹ chết. Mục tình vương tay, đem hương dây véo chết một nửa, nàng dùng có hỏa tinh kia đầu dẫn châm dư lại nửa thanh hương dây, rồi sau đó đem trong tay kia tiệt chôn tới rồi hương cho phía dưới. Mục tình vừa lòng gật gật đầu, nói Như vậy liền không thành vấn đề Phong tiên lan Nàng nhìn nhìn chính mình dính đầy hương cho tay Lắc lắc tay, nói Hảo dơ nha, có hay không khăn tay Nàng lời nói vừa mới nói xong Một khối sạch sẽ khăn đã đưa tới nàng dưới mí mắt Này khăn còn tẩm quá thủy Để khăn tay người có thể nói là tương đương săn sóc Mục tình vui vẻ mà tiếp nhận khăn Nói Tạ ân Một cái tạ tự xuất khẩu Mục tình phản phất đã nhận ra cái gì Nghiêng đi đầu ngẩng đầu lên, cùng cầm khăn tay Phong Thiên Lan đối thượng tầm mắt. Mục tình. Mục tình trên mặt biểu tình cứng đờ một cái trước mắt. Theo sau, Mục tình tiếp nhận khăn tay, cẩn thận mà lau khâu tay, sau đó đem khăn chết hảo, đặt ở một bên trên bàn. Nàng làm xong này hết thể sau, đứng dậy, quay đầu liền đi. Phong Thiên Lan rủi tay nắm nàng sau cổ áo. Mục tình. Ô, nàng mệnh hưu rồi. Phong Thiên Lan nói. Người cùng ta lại đây. Phong Thiên Lan một phen bớt lên nàng. Cáp ở trong khuỷu tay đi phía trước điện đi đến. Hắn đi tới lộ, nghe thấy mục Tình ở thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Tiểu cô nương trong lời nói tràn đầy oán giận ý tứ. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta hắn lại đây a? Nàng nói xong lời này sau an tĩnh trong chốc lát, tựa hồ đang đợi người trả lời nàng lời nói. Như thế nào không liên quan ngươi sự? Nàng không hài lòng nói. Ta rõ ràng là ngươi hảo hảo giúp ta nhìn. Lại một lát sau, mục Tình từ phong thiên lan trong khuỷu tay phất lên. Tựa hồ là muốn đuổi theo đánh thứ gì? Ngươi trở về. Không chuẩn chạy. Phong Thiên Lan nói, thành thật điểm. Nga. tiểu cô nương héo rũ mạ ứng. Phong Thiên Lan vào trước điện, đem mục tình bông. Sư phụ. tiểu cô nương vừa rơi xuống đất, liền ngào vào tần hoài trong lòng ngực. Ôm tần hoài một chút lúc sau, nàng lại trốn đến tần hoài mặt sau. Đây là đang tìm cầu che chở. Phong Thiên Lan mặc kệ nàng này đó động tác nhỏ. Hán đối mục tình nói. Đem ngươi túi cản khôn lấy ra tới. Mục tình nói, không cần. Phong thiên lan nói, lấy ra tới. Tần hoài ngồi xếp bằng ngồi ở trên đầy mềm. Mục tình liền đứng ở tần hoài sau lưng, cũng không so nàng sư phụ cao hơn tới nhiều ít. Đối với phong thiên lan thẳng riêu đầu, cự tuyệt nói. Ngươi không thể phiên ta đồ vật. Phong thiên lan cùng mục tình liền như vậy cầm cự được. Hai người toàn đứng, trung gian cách cái ngồi tần hoài, mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn lẫn nhau. Nàng ở phong thiên lan trước mặt ngoan ngoãn lại gan Nhưng ở đây người một khi nhiều tần hoài, vậy không giống nhau. Đối mục tình tới nói, cái này chỗ rửa vô cùng mà kiên cố đáng tin thậy, có thể làm nàng phát huy ninh chết bất khuất, chết cũng không thay đổi, lần sau còn dám tốt đẹp đạo đức phẩm tính. A tình, tần hoài nói, nghe lời, lấy ra tới. Nga, mục tình không rất cao hứng mà ứng, từ trong tay háo lấy ra túi càng khôn, cách tần hoài rối tay đưa cho phong thiên lan. Cho ngươi, phong thiên lan, vì cái gì nàng liền như vậy nghe tần hoài nói, Phong Thiên Lan tiếp nhận túi càng khôn, mở ra cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra một vại mật ong. Tân Hoai nhận ra tới, nói, đây là ta đưa kia vại. Phong Thiên Lan lại lấy ra đệ nhị vại, ngay sau đó là đệ tam vại, đệ tứ vại. Cuối cùng một vại lấy ra tới khi, trên bàn đã điệp hai bài lớn lớn bé bé, màu sắc và hoa văn không đồng nhất mật phong bình. Tân Hoai, Phong Thiên Lan chỉ vào mật phong bình, nói, đây là ai đưa? Mục Tinh trả lời nói, chấp pháp phong nghiêm sư bá. Nghiêm sư huynh cũng sẽ cấp tiểu hài tử tặng đồ sao Phong Thiên Lan chỉ xuống phía dưới một cái bình Hỏi Cái này đâu Luyện khí phong Âu dương sư tỉ Đại sư huynh Mục tình nhìn mật trong bình Từng cái trả lời Ngoại môn tiểu lý bá bá Phong Thiên Lan suy nghĩ sau một lúc lâu Cũng không nhớ tới tiểu lý bá bá là ai Ngoại môn họ lý người quá nhiều Tần hoài nghe xong lúc sau có chút cảm khái Nói Như vậy được hoàn nền à Mục tình dịch tiểu bước chân đến Phong Thiên Lan trước mặt Lôi kéo hắn tay áo, nói, này đó đều là cho ta, ngươi không thể thu đi. Phong Thiên Lan hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy, ăn cho hết sao? Mục tình có bài bản hẳn hoi mà trả lời hắn. Tu sĩ cả đời thực dài lâu, tổng hội có ăn xong kia một ngày. Phong Thiên Lan nói, sang năm lúc này, con sẽ có người đưa ngươi tần mật ong. Mục tình giải khai hắn tay áo. Phong Thiên Lan lúc này mới đem trên bàn mật ong thu, để lại hai vại cho nàng, nói, chỉ có thể chính mình ăn. Không được cầm đi huy hùng. Mục tình không tình nguyện gật gật đầu. Quá đoạn thời gian Đông Hải bên này sản anh đảo cùng quả táo, ngươi cũng không thể lấy trái cây đi huy hùng. Phong Thiên Lan cảm thấy quy định đến còn chưa đủ nghiêm khắc, Mục tình rất có thể sẽ từ hắn nói toàn phê ức, dứt khoát liền áp đặt, nói. Không chuẩn gần chút nữa Linh Thu Phong. Mục tình tiếp tục gật đầu. Cũng không biết rốt cuộc là thật sự nghe lọt được, vẫn là ở ứng phó. Kỳ Nguyên bạch hỏi. ra đây lấy tới này hai vại nói giúp nàng Thu. Kỳ Nguyên Bạch đột nhiên liền không nghĩ tạo. Không lâu lúc sau, linh thú phong trưởng sự đệ tử đi rồi. Mục tình ngồi ở tần hoài trên đùi, gục xuống đầu, hai điều cánh tay đáp ở tần hoài cánh tay thượng, một bộ muốn khóc lại chịu đựng nước mắt hủy khuất tiểu bộ dáng. Tần Hoài một tay vòng tiểu cô nương, cùng nàng giảng đạo lý: "A Tình, thực thiết thú lớn lên là thực đáng yêu không sai, nhưng chúng nó cũng thật sự rất nguy hiểm." Mục Tinh trong mắt nước mắt càng xúc càng nhiều. Phong Thiên Lan ở một bên nhìn. Tổng cảm thấy trong lòng không phải cái tư vị. Cái này ngươi muốn hay không? Phong Thiên Lan từ chính mình túi cẳn khôn tìm ra hai cái lớn bằng bàn tay tiểu món đồ chơi, hắc bạch phân minh, lông xù xù, nghiệm nhiên chính là thực thiết thú bộ ráng. Kia đương nhiên là muốn. Mục tình tiếp mau nhung món đồ chơi, một tay một cái, nắm ở lòng bàn tay. Phong Thiên Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó, xúc ở tần hoài trong lòng ngực tiểu cô nương liền cổ đủ dũng khí, nâng lên đầu, nói. Ta chán ghét ngươi. Phong Thiên Lan. Tần Hoài kinh ngạc nói. A tình Sư đệ, từ từ, ta cùng nàng nói nói chuyện. Phong Thiên Lan cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng ta thích ngươi. tiểu cô nương hầm hừ nói. Ai muốn ngươi thích? Chà ta. Phong Thiên Lan đối với nàng vươn tay, nói. Chán ghét ta cũng đừng thu ta đồ vật. Mục tính bắt lấy mau nhung món đồ chơi, hướng Tần Hoài trong lòng ngược lại né tránh, nàng đăng ra một bàn tay tới, ở Phong Thiên Lan vươn bàn tay thượng đánh một chút. Phong Thiên Lan mới vừa bị đánh xong, liền đối với Mục Tình cái hót không nhẹ không nặng mà tới một cái tác. Tân hoài kẹp ở bên trong, khó xử nói. Ai, các ngươi hai cái. A tình còn chưa tính. Sư đệ như thế nào cùng tiểu hài tử tích cực A. Mục Tình cùng Phong Thiên Lan chi gian chiến tranh chính thức khai hỏa. Hai người lạnh mặt ai cũng không để ý tới ai. Bất quá trận này dùng mình cũng chỉ duy trì 3 ngày. Ba ngày lúc sau, Mục Tình tức giận đến khởi sướng thiêu, Phong Thiên Lan thủ nàng một suốt đêm. Trận đầu dùng mình chấm dứt. Nhưng ở ngày thứ năm thời điểm, lại bởi vì phong thiên lan thu mục tình làm tốt cột lấy quả táo cần câu, hai người lại bắt đầu lần thứ hai dùng mình. 700 năm hơn sau. Mục tình thừa thuyền phiêu ở thiên hà thượng, trong tay cầm một cây cần câu, câu trong sông văn cá diệu. Phong thiên lan bởi vì này căn cân câu, thành công nhớ lại chuyện cũ. Trong tay hắn nắm mái trèo, một gậy che đem sắp cắn câu văn cá diệu đổi đi. Mục tình bất mắt nói. Người làm gì a Mục tình Hắn ơi, ngươi năm đó cầm đi huy hùng kia vại mật ong, có phải hay không ta đưa kia một vại? Mục Tinh hỏi. Chuyện khi nào a? Phong Thiên là nói. 7 tuổi. Mục tình vẫn là nhớ không nổi. Ta huy cái gì hùng? Ta nhớ rõ ta mỗi năm thu được mật ong đều sẽ bị ngươi lấy đi, chỉ cho ta lưu lại hai tiểu vại, cũng liền đủ ta chính mình ăn. Ta từ đâu ra mật ong nguy hùng? Mục tình có chút buồn rầu nói. Hơn nữa ta ở Tiên Các đái 13 năm, nay 13 năm Người giống như cũng chưa cho ta đưa quá mật tông nha. Phong thiên lan. Đây là chính mình làm chuyện xấu đều không nhớ rõ, cũng chỉ nhớ rõ thủ. Mục tình trên tay cần câu đống nhiên truyền đến một trận rắc kéo cảm. Thượng câu. Nàng đứng dậy, một chân đạp lên trên mép thuyền, dùng sức lôi kéo cần câu, một bộ kích động bộ dáng Phong thiên lan chạm phía sau nhìn mục tình. Mục tình cùng văn cá diểu lôi kéo thật lâu, cuối cùng con chít cây gậy trúc không căng kính, bang một tiếng chặt đứt. Mục tình nhìn du hướng phương xa nửa thành cần câu Sợ ngây người. Ta cá. Phong Thiên Lan hỏi. Không khóc sao. Khóc. Ta. Mục tình nghi hoặc nói. Này có cái gì hảo khóc. ân Phong Thiên Lan trầm ngâm sau một lúc lâu. Đắc. Sắc thật không có gì hảo khóc. Kia mới vừa vào tiên cát. Nho nhỏ. Bệnh héo héo lại ai khóc. Còn ngang ngược vô lý tiểu cô nương Trường trường liền biến thành như vậy. Ổn lập với vạn người phía trên. Gánh bắt trọng trách. Dám làm dám chịu. Có dũng có mưu. Sẽ không dễ dàng rơi lệ cũng không yếu tiểu. Mục tình cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, hỏi. Người hôm nay làm sao vậy? Không có gì. Phong Thiên Lan nói. Chỉ là cảm thấy thực thần kỳ. Mục tinh hỏi. Cái gì thần kỳ không thần kỳ? Phong Thiên Lan hỏi. Truy không truy ngươi cá. Mục tình trả lời nói. Nô, no, đương nhiên muốn truy lạc. Phong Thiên Lan lôi kéo nàng chạm thượng thiên xương kiếm, tật lôi giống nhau hướng tới văn cá diều đảo tẩu phương hướng bay đi. Ngươi phóng ta đi xuống. Thuyền. Chúng ta thuyền còn không có thu. Không cần như vậy phi, ta muốn bự kiếm. chương 156 tầng vô tướng, thượng. Xuân đến thảo trường, dạ vũ rất nhỏ. Thiên cơ tử phi thăng năm thứ hai xuân, tiên yêu ma ba đạo, khắp nơi nhân mã ở vân nhai sơn tụ tập một đường, tuyển tiên minh đời kế tiếp người năng quyền. Ba đạo, trăm phái người mã các co tư tâm, tranh luận không ngừng, một hồi tập hội đã khai ba ngày, chỉ nghe tranh trước, không thấy kết quả. thần vô tướng nghe xong 3 ngày vô nghĩa, Ở ngày thứ tư sắp đã đến khi, hắn đem trong tay chén trà hướng trên bàn một phóng, phát ra một tiếng không nhẹ không nặng mà đông. Đang ở tranh chấp các tu sĩ tức khắc gian giống như bị bóp lấy cổ, ai cũng không dám nói một lời, chỉ động tác nhất trí mà đem ánh mắt quét về phía tần vô tướng. Chư vị tiếp tục. Tân vô tướng đứng lên, kia một thân đẹp đẹp quý giá lại dườm ra màu đỏ quần áo đi theo hắn động tác lay động Mọi người ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn qua đi, nhưng không biết đến tuột cùng nên dừng ở hắn trên quần áo hay là nên rơi xuống hắn kia phó tuyệt thế vô song, lại lành đến ra bên ngoài phi băng cha tử điệt lệ dung nhan thượng. Hắn nói, ta đi ra ngoài giải sầu. Tân vô tướng tử vân nhai sơn lầu chính chung đi ra, một đầu màu bạc tóc dài phiếm hơi ẩm, đỉnh đầu kia đối lỗ hai phúc mềm mại hồ ly Mao cũng dính ước, biến thành một rúm một rúm, thoạt nhìn xúc cảm không tốt. Giang Liên từ phía sau đuổi theo ra tới, căng da trong tay màu đỏ vải dầu dù, vì yêu hoàng bệ hạ che vũ. Giang Liên hỏi không tiếp tục h Thần vô tướng trả lời nói. Này Minh sáng lập khi, tuy quảng nạp tiên yêu ma ba đạo, thậm chí còn lén lút tàng một đám quỷ, tên lại kêu tiên Minh. Tiên Minh đứng đầu, tự nhiên chỉ có thể là tiên, cùng ta không quan hệ. Giang Liên thầm nghĩ. Như thế nào liền không quan hệ? Tốt xấu đương như vậy nhiều năm tiên các đệ từ đâu? Giang Liên hỏi. Nhưng tiên Minh về sau thực tế người cầm quyền, hẳn là trầm lâu chủ đi. Thần vô tướng cười một chút, nói. Cho nên ta càng không nghĩ trộn lẫn. Đang ở nói chuyện với nhau chủ tớ hai người sau lưng chuyển đến một đạo thanh âm. Này sao được? Thần vô tướng quay đầu lại đi, cũng không kinh ngạc, tê Nhị sư minh. Hiện giờ những người này tranh đến kịch liệt, nhưng kết quả cũng chính là như vậy, hoặc là ngươi thừa vị, hoặc là ta thừa vị. Ký nguyên bạch phe phẩy cây quạt, trên người phúc một tầng thuật pháp, vì hắn che đậy liên miên không dứt ngày xuân mưa phùn. Ngươi chạy, ta không phải tao đương. Thần vô tướng nói. Ngươi thừa vị mới có thể giữ được tiên các ở tu chân giới địa vị. Cái gì địa vị không địa vị? Kỳ Nguyên Bạch nói. Thượng vị lúc sau, bại lộ với mọi người tầm mắt dưới nhất cử nhất động đều bị nhìn chằm chằm, vô pháp Nhưu tư, cũng không thể bất công, còn muốn tuyên dương thiện lương, đại nghĩa trở tốt đẹp phẩm chất. Dùng sư muội nói tới giảng, chính là đạo đức đội quân danh dự. Tân vô tương theo Kỳ Nguyên Bạch nói, nhớ tới ngày đó thiên kêu phải làm tu chân giới cộng chủ, sắp đến đầu lại quang sạp liền chạy. Du lịch Sơn Thủy không mấy năm lại phi thăng bạch gì hề nữ tu. Mục tinh tới tới lui lui, tiêu sái tự do đến giống phong giống nhau. Chỉ có lưu lại người, như là bị thổi chết thảo, trên người hoặc nhiều hoặc ít để lại như vậy điểm nàng đến thăm qua dấu vết. Tu chân giới Sơn Thủy phong tình như vậy hảo, chờ ta già rồi lúc sau, nhất định phải rỡ xuống các chủ vị trí đi du lịch. Ký Nguyên Bạch đứng ở vân nhai sơn thượng, nhìn bị vũ đánh rớt hoa lê, nói Ta mới không cần bị vòng chết ở cao toàn thượng đưa một cây cúc cung tận tụy đến chết mới thôi ngọn nến. Ký nguyên bạch thoán giận xong rồi, lại bắt đầu khuyên tần vô tướng. Sư đệ A, ngươi xin thương xót. Ta là vu tộc lúc sau, vạn nhất bước lên tiên minh chi chủ vị trí, người khác làm không hảo sẽ nói vu tộc nhất thống tu chân giới đại nguyện vẫn là đạt thành linh tinh nhàn thoại, nhiều khó nghe, ngươi bỏ được làm sư huynh đứng ở này nổi bật thượng sao. Tần vô tướng không có gì biểu tình nói. Ta là yêu. Hắn nếu là ngồi trên vị trí kia, Đối mặt sóng gió so Kỳ Nguyên Bạch chỉ nhiều không ít. "Yêu làm sao vậy?" Kỳ Nguyên Bạch nói. "Ngươi chính là cái nửa yêu, ngươi một nửa kia huyết thống đến từ chính tiên tu, như vậy tính nói, ngươi vẫn là cái bán tiên đâu." Thần Vô Tướng nói, nói sứ đệ, ngươi hiện tại có thể đem ta là yêu này ba chữ nói như vậy thản nhiên. Kỳ Nguyên Bạch cảm khái nói, trước kia ngươi đều che che giấu giấu, không dám nói lời nào đâu. Kỳ Nguyên Bạch cánh tay mở ra, kê vai sát cánh mà dẫn dắt Thần Vô Tướng hướng phụ lâu đi. Vừa đi vừa nói. Như vậy đi, chúng ta công bằng chút. Đi uống rượu, ai uống thắng ai ngồi cái này mình chủ chi vị. Giang Liên trận mắt há hốc mồm. Ngài nhị vị đem này mình chủ chi vị đương cái gì? Trên chiếu bạc lợi thế sao? Kỳ Nguyên Bạch quay đầu lại phân phò nói. Hiểu hiểu, thế sư huynh nhìn điểm hội nghị. Đuổi theo kỳ Nguyên Bạch tới rồi cửa người trẻ tuổi bất đắc dĩ trở lại lầu chính. Thần vô tướng cũng nói. Giang Liên, không cần vì ta che vũ, trở về nhìn chằm chằm. Miễn cho ra cái gì đừng rẽ. Giang liên. Hành. Kỳ Nguyên Bạch cùng tần vô tướng cùng nhau đi vào phụ lâu, làm tinh khuynh các quỷ quái nhóm thượng rượu. Kỳ Nguyên Bạch lén lút đem tân rượu đổi thành chính mình từ tiên các hề ra tới năm xưa rượu ngon, tần vô tướng mặc không lên tiếng mà hướng rượu trắng đoái quả lê rượu. Như thế nào dễ dàng say, bọn họ liền như thế nào tới. Sư huynh đệ hai liền đậu phộng uống lên một canh giờ. Kỳ Nguyên Bạch muốn đi tìm người trở lên một bầu rượu Đứng dậy đi rồi không vài bước liền đánh vào phụ lâu trên cửa. Chờ hắn vượng vượng hốt hốt mà phản ứng lại đây đau. Quay đầu lại thời điểm, liền thấy tần vô tướng đã ghé vào trên bàn. Kỳ nguyên bạch còn không có phản ứng lại đây, liền một cái ngưỡng đảo, ở trên thảm đã ngủ. Nay một say, tần vô tướng liền mơ thấy qua đi. Hắn xuyên qua thời gian xông dài, lại một lần thấy năm đó cái kia trốn tránh ở tầng tầng hát xa chung chính mình. Tự ti, nhút nhát, nhỏ yếu đến hết thuốc chữa. Hắn thượng ở tã lót khi. Bị Tần Hoài từ Bắc Châu nhặt về Sơn Hải Tiên Các. Mọi người đều nói trẻ mới sinh không có gì ký ức. Nhưng có lẽ là yêu cùng người nhiều ít có điểm không quá giống nhau. Tần Vô Tướng mơ hồ nhớ rõ, chính mình vẫn là cái trẻ còn khi sự tình. Phong Thiên Lan từ khi đó, cũng đã là thịnh khí bức người, nói một không hai. Tần Hoài, ngươi chừng nào thì như vậy thiện tâm quá độ. Phong Thiên Lan ôm cánh tay, nói. Ngươi tử thiện cũng không cần tử thiện đến đem như vậy một cái hài tử nhặt về Tiên Các tới. Ngươi ở Đông Hải trên bờ tìm một hộ chịu tiên các phù hộ nhân gia làm cho bọn họ nhận nuôi đứa nhỏ này không được sao. Tân Hoài nói. Nhân ra dưỡng hải tử cũng muốn tiền A. Phong Thiên Lan nói. Ta giúp ngươi ra. Ra tiền lúc sau đâu? Tân Hoai hỏi. kia người nhà như thế nào đưa đứa nhỏ này đi học đường biết chữ? Về sau sẽ bị người lấy cái dạng gì ánh mắt đối đãi Này căn bản không phải người bình thường ra có thể dưỡng hải tử. Phong Thiên Lan nói. Này cũng không phải tiên các có thể dưỡng hài tử. Nay một chuyến cãi cọ xuống dưới, Tân Hoài cùng Phong Thiên Lan các có các lý. Tân Vô Tướng có thể lưu lại, vẫn là lúc ấy chưa phi thăng Vân Mộng Tiên Tử làm quyết đoán. Lưu lại lúc sau nhật tử không tốt lắm. Tân Vô Tướng trưởng thành thời điểm, ngay từ đầu, Tân Hoài còn sẽ cẩn thận mà che chở hắn. Nhưng đến sau lại sẽ ôn hòa mà nâng dậy hắn sư phụ trở nên nghiêm khắc lên, ở hắn bị người khi dễ đẩy ngã sau, chỉ biết đứng ở trước mặt hắn, đối hắn nói: "Vô Tướng, Ngươi phải học được chính mình đứng lên. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng giống nhau, bọn họ ngay từ đầu sẽ giúp sư đệ đánh đi những cái đó miệng không sạch sẽ, tay chân không thành thật đệ tử, thậm chí bởi vì không cẩn thận quá mức, ở chấp pháp phong ăn không ít phạt. Thu Thức Chu đem một kiếm đưa tới Tam sư đệ trong tay, nói: "Thân vô tướng, ngươi lợi khí, nên học được đánh trả." Có lẽ là sợ hãi, có lẽ là nhút nhát cùng tự ti. Tân vô tướng nhân sinh trước nửa đoạn, đem một ít không rất hợp đồ vật khắc vào trong xương cốt. Hắn nhìn thấy tiên cách những cái đó khi dễ người đệ tử liền sẽ chạy, chạy không thoát khi liền chân tay co cóng mà ai mắng bị đánh. Vô luận sư phụ cùng các sư huynh đã dạy hắn bao nhiêu lần, hắn cũng như cú cũ học không được phản kháng. Hắn đem chính mình đầu tóc, lỗ thai cùng mặt tàng vào đấu lạc hạ. Hắn tránh ở vấn Kiếm Phong, nếu không có tất yếu, không muốn đi ra ngoài. Cho dù là sau lại tu vi biến lợi hại, không hề yêu cầu làm bị khi dễ kia một cái, hắn cũng vẫn cứ trốn tránh người đi. Những cái đó tu vi dần dần bị hắn ném tại hậu phương. Không dám tiếp tục đối hắn động thủ các đệ tử phát hiện tân khi dễ xa lánh hắn phương thức. Lớn tiếng nói chuyện. Liên tinh tần vô tướng cách bọn họ chỉ có ba bước xa, bọn họ cũng dám lớn tiếng mà thảo luận hắn nửa yêu huyết thống có bao nhiêu dơ bẩn, hắn cỡ nào không xứng với hắn sư môn. Thu thức chu tức điên, ở mỗ một ngày đổ hắn lộ, nói. Tân vô tướng, ngươi một hai phải sủi lơ không có xương mà ham ở kia bùng lầy, ai cũng vô pháp đem ngươi nâng dậy tới. Phế vật, ngươi xứng đáng Sư môn ngong trong hắn có thể ở suy sụp trung học sẽ trưởng thành, nhưng hắn chỉ ở cha tấn trung mềm thành một quán đỡ không thượng tưởng bù lầy, hãm sâu ở đối chính mình huyết thống tự ti, một bên trốn tránh, một bên ở trong lòng dưỡng tên là căm ghét nơ tròn. Thần vô tướng nhìn những cái đó đáng ghê thầm người, nghĩ thầm. Ác quỷ cũng bất quá như thế, địa ngục cũng bất quá như thế. Ngay từ đầu hắn không dám phản kháng, sau lại. Sau lại đại khái là cảm thấy, phản kháng cũng không có gì ý nghĩa, hắn có thể đổ được những người này miệng. Lại không cách nào thay đổi bọn họ tâm. Như vậy nhật tử dài lâu thả tra tấn. Tân vô tướng liền như vậy dày vo, không biết trời tối thiên bạch, không có gì khác nhau mà quá. Tiểu sư thúc kế nhiệm các chủ vị trí. Sư tổ phi thăng. Từng cái đại sự phát sinh, vạn vật biến thiên, hắn sinh hoạt lại giống như trước sau cũng chưa cái gì thay đổi. Sau lại hắn phát hiện tiên cách nhiều ra tới cái tiểu cô nương. Là sư phụ tiểu đồ đệ, hắn sư muội Chắt song nha búi tóc, hồn ào nhôn nháo Cười thời điểm rất lớn thanh, khóc thời điểm cũng giống cái loa, cảm xúc đại khai đại hợp. Nàng xuất thân danh môn, nhận hết thích. Cho dù là đối nàng ghét bỏ không thôi, cả ngày hung nàng mắng nàng, nói nàng lại phiền lại chán ghét tiểu sư thúc, cũng không phải thật sự chán ghét nàng. Phong thiên lan đối nàng phiền cùng chán ghét, hẳn là cập không thượng đối tần vô tướng nửa phần. Nàng cùng tần vô tướng, là hoàn toàn tương phản hai người trong. Tần vô tướng không thích nàng, cũng không chán ghét nàng. Nàng là cái dạng gì người, chịu không chịu thích Là tốt là xấu, đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn nhiều nhất, nhiều nhất là có như vậy một chút ghen ghét, Liên một chút mà thôi. Mục tình bị Tần Hoài lãnh trở về núi tháng thứ ba. Tần vô tướng chấp hành xong rồi một lần tiên các quỷ thác, mang đấu lạp phản hồi tiên các, lên núi khi trải qua ngoại môn. Năm đó kỳ nguyên bạch bái tần trưởng lão Vi Sư, mọi người đều cảm thấy, đầu thai quyết định người cả đời độ cao, chỉ cần đầu hảo, mặc kệ là tài nguyên vẫn là sư phụ, nghĩ muốn cái gì là có thể có cái gì. Ngoại môn đệ tử nhìn tần vô tướng, ghen ghét nói. Nhưng ta coi, trừ bỏ đầu thai ở ngoài, giả đáng thương cũng có thể thay đổi độ cao. Này nửa yêu cả đời lớn nhất thành tựu chính là gặp nạn khi vừa vặn bị tần trưởng lao thấy được. Hắn nơi nào xứng đương tần trưởng lao đệ tử? Người nhìn hắn này nhận không ra người bộ ráng. Tần vô tướng đã nghe quán những lời này, hắn không hề phản ứng. Chỉ là đi tới đi tới, hắn nghe thấy tụ ở bên nhau nói xấu trong đám người chuyển đến một tiếng kinh hô. Ai ra? Tước chừng 7, 8 tuổi tuổi tiểu cô nương cầm một kiếm, trong một người ngoại môn đệ tử eo. Kia ngoại môn đệ tử hung nói: "Ngươi làm cái gì?" Tiểu cô nương vén tay áo, so với kia ngoại môn đệ tử càng hung, nói: "Làm rứt các ngươi này đàn đổ tội." Trước 157 tầng vô tướng, hạ. Khi đó mục Tình ở tiên các, bị phong thiên lan dưỡng 3 tháng, kia gầy thành côn dường như tiểu thân thể dần dần có thịt, một khuôn mặt cũng bởi vì thân thể hảo lên mà mang theo một phân trẻ con phỉ. Nhéo lên tới thực mềm khế thành cá nóc khi cũng thực đáng yêu. Này đáng yêu tiểu hài tử dơ một kiếm, mũi kiếm để ở so nàng lớn không biết nhiều ít ngoại môn đệ tử trên eo, lớn tiếng kêu làm rất các ngươi này đàn đồ tuổi, kiêu ngạo cực kỳ. Cũng không biết nàng lòng tự tin là từ lâu tới. Thần vô tướng. Kia mấy cái ngoại môn đệ tử cũng thực nạc nhiên. Này từ đâu ra tiểu thí hài? Hình như là Tần trưởng lão quan môn đệ tử, hiện tại chính từ các chủ chiêu cố. Đừng đắc tội nàng tương đối hảo. Này hậu trường cũng quá nghịch chút. Nhưng có người không như vậy tưởng, tỉ như bị mục tình dùng kiếm chỉ kêu ngoại môn đệ tử, hắn liền châm chọc mà cười một chút, nói. Thế nào, cho ngươi sư huynh báo thủ a tiểu nha đầu, ngươi hiểu biết ngươi sư huynh là thứ gì sao? Chờ ngươi thấy rõ ràng, ngươi liền sẽ cùng chúng ta giống nhau chán ghét hắn. Thân vô tướng đứng ở nơi xa, xiếp chặt tay. Ta không biết ta có thể hay không chán ghét hắn. tiểu cô nương ngẩng lên đầu, nói. Nhưng ta thực xác định, ta thực chán ghét các ngươi. Nói xong, nàng nhất kiếm huy đi ra ngoài. Kia khí thế đủ thực. Vài tên ngoại môn đệ tử sôi nổi ôm đầu. Nhưng một kiếm đánh tới trên người khi, chỉ có thực rất nhỏ đau đớn. Ngoại môn đệ tử. Thần vô tướng. Kia đệ tử chào phung nói. Nha, còn không có học được đánh nhau a Lại đây, ta tôi rào giáo ngươi, cái gì mới kêu đánh nhau. Người chung quanh vội và ngăn trở, nói. Ai, ngươi đừng xúc động, đó là. Tần trưởng lão quan môn đệ tử, ta biết kia đệ tử nói. Không có việc gì, tần trưởng lao trước kia liền không che chở quá tần vô tướng, hiện tại cũng sẽ không đứng ra che trở này tiểu nha đầu. Hùng chi lần này là nàng trước động tay. Mục tình là nhân tình, tuổi không lớn nhưng thực thông minh, biết chính mình lập tức liền phải tao đường. Hô! Tam sư minh! Cứu ta! Nàng bay nhanh mà bước chân chiều tần vô tướng bên này chạy. Tần vô tướng lui một bước, né tránh. Mục tình! Mục tình đương trưởng liền ngây dại Nàng chỉ cùng đại sư huynh nhị sư huynh tiếp xúc quá, nhị sư huynh liền không cần phải nói, phát sinh chuyện gì đều sẽ che chở nàng. Đại sư huynh tuy rằng thoạt nhìn lại nhạt, nhưng trong xương cốt cũng là bên vực người mình người. Nàng cho rằng chính mình tam sư huynh hẳn là trước mặt hai vị sư huynh không có gì khác biệt, ai biết tần vô tướng như vậy máu lạnh, thân sư mội ở hắn dưới mí mắt bị khi dễ hắn đều mặc kệ. Mục tinh ngẩn đầu nói, ngươi, ngươi đến che chở ta. Thần vô tướng lạnh nhạt nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mục Tinh cầm một kiếm, có điểm phẫn nộ lại có chút uy khuất, nói: "Ta là vì giúp ngươi hết giận mới có thể chọc tới bọn họ, ngươi." Kia ngoại môn đệ cũng đến gần một ít, vui sướng khi người gặp hòa nói: "Tiểu nha đầu, ngươi nhìn thấy ngươi này sư huynh có bao nhiêu chán ghét đi." Hắn lời nói vừa mới nói ra, Mục tình đã cầm một kiếm gây mạo, từ lúc mặt bên đánh vào hắn trên đầu. Ngoại môn đệ tử dường như bị đánh cái cái tắt dường như, ngốc một cái trước mắt, ở phản ứng lại đây, đã là đầy ngập lửa giận. "Ngươi dám đánh ta?" Mục Tình nói: "Đánh chính là ngươi." Một hồi bên trong cánh cửa ổ đã bởi vậy triển khai, một cái là tu luyện nhiều năm ngoại môn đệ tử, một cái khác tuy rằng là trưởng lao thân truyền, nhưng mới nhập môn 3 tháng. Kết quả có thể nghĩ. Chấp Pháp Phong tới rồi thời điểm, Mục Tình chính mặt mũi mũi bầm dập mà ngồi dưới đất, ôm đoạn rất một kiếm ngao ngao khóc lớn. Chấp Pháp Phong nội môn đệ tử nhóm một bên điều tra sự tình trải qua, một bên hướng nàng. Nhưng Mục Tình hơn phân nửa là uỵ khuất họng rồi, một mở miệng nói liền thu không được. Chấp pháp phong đệ tử hống không hảo hắn, đành phải phái người lấy cấp tốc thái độ đi chủ phong tỉnh Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan hạ sơn. Mục tình ôm lấy hắn cánh tay liền khóc, khóc đến kia kêu, kêu một cái ruột gan đứt từng khúc. Phong Thiên Lan hỏi, phát sinh cái gì? Mục tình cũng không trả lời hắn, liền ghé vào trong lòng ngực hắn khóc. Phong Thiên Lan hỏi rò. Đánh nhau đánh thua cho nên muốn khóc. Mục tình lắc lắc đầu. Đánh nhau loại sự tình này có thua có thắng thực bình thường, nàng mới không phải đánh thua liền phải khóc chơi không nổi phế vật Vẫn là chấp pháp phong đệ tử lại đây, đem từ ngoại môn đệ tử nơi đó để ra nghi vấn ra sự tình trải qua nhất nhất báo cho Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan suy tư trong chốc lát, ước chừng minh bạch. Mục tình đây là hủy khuất, nàng vì tần vô tướng xuất đầu, nhưng tần vô tướng lại đối này hết thảy đều là mặc kệ không hỏi, không liên quan mình sự thái độ. Hắn đem mục tình bế lên tới, nhìn về phía vẫn cứ lưu tại tại chỗ, một thân hắc ý để mang đấu lạp tần vô tướng. Tần vô tướng. Phong Thiên Lan hỏi. Có ngươi ở chỗ này? Ngươi sư muội vì cái gì sẽ bị thương? thần vô tướng nói. Vì làm nàng học được về sau không cần lại quản chuyện của ta. Phong Thiên Lan bị nghẹn vừa vặn. Đừng nói là mục tình, hắn hiện tại đều có chút sinh khí. Năm đó hắn cùng Tần Hoài vào sinh ra tử, là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương sư huynh đệ tình nghĩa. Phong Thiên Lan cho rằng vấn kiếm phong đời đời tương truyền, sư huynh đệ tỉ mội chi gian đồng môn tình nghĩa đều nên cùng hai người bọn họ giống nhau kiên cố bền chắc. Hôm nay vừa thấy Tần vô tướng. Hắn thật sự là khai mắt. Thần vô tướng lại nói một câu. Làm nàng học được ly ta xa một chút mới là đối nàng hảo. Hành. Phong thiên lan gật gật đầu, ôm mục tình đi rồi. Mục tình còn ghé vào hắn trên vai hủy khuất bà bà mà khóc. Ta cái mũi đau quá. Đợi chút tới rồi chủ phong cho ngươi xem một chút. Không đổ máu đi. Không có. tiểu sư thúc, ta muốn ăn đường đỏ màn đầu. Ta làm ngũ cốc đường cho ngươi làm. Ta một kiếm chặt đứt. Cái này không thiếu. Ngươi lộng đoạn mấy cái kiếm, đều còn có thể lại có tân." Tân Vô Tướng tại chỗ đứng, nhìn Phong Thiên Lan ôm tiểu sư muội dần dần đi xa. Hai người đối thoại chung cất dấu quan tâm cùng nhân nhượng, làm hắn có chút hâm mộ, đó là hắn vĩnh viễn không chiếm được Ô Nhu. Tân Vô Tướng xem đến quên mất thời gian. Qua hồi lâu, hắn mới hoạt động bước chân, cô đơn chiếc bóng mà đi hướng Vân Kiếm Phong. Kia sự kiện phát sinh sau, lại qua một năm thời gian. Tân Vô Tướng đãi tại Vân Kiếm Phong, mà mục tỉnh từ Phong Thiên Lan mang theo Bị dưỡng ở chủ phong, sơn hải tiên các lại khá lớn. Một năm xuống dưới, sư huynh muội hai người thế nhưng rốt cuộc chưa từng thấy mặt. thần vô tướng cảm thấy, mục tình hẳn là chán ghét hắn. thằng đến mỗi một ngày, hắn lại một lần nhìn thấy mục tình ở sau núi cùng người khác đánh nhau. Cũng không thể nói là người khác, mục tình đánh đúng là một năm trước cùng nàng phát sinh quá cọ sát ngoại môn đệ tử. Kia ngoại môn đệ tử nói, người sư huynh như vậy đáng giận, người như thế nào còn giúp hắn? Mục tình cầm một kiếm đuổi theo kia ngoại môn đệ tử đánh. Sư phụ ta cho ta nói, hắn sẽ biến thành như vậy chán ghét bộ dáng, đều là bởi vì các ngươi. Một năm qua đi, mục tình đã là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, không gỡ nào lợi hại, nhưng hẳn là học quá mấy chiêu kiếm pháp, huy kiếm khi lực độ cùng tốc độ đều không đủ, lại cũng huy ra dáng ra hình. Mục tình cả giận nói, các ngươi mắng hắn còn đánh hắn, cho nên ta hiện tại muốn đánh ngươi, còn phải mắng ngươi. Thân vô tướng! Mục Tình lên tiếng thật sự thực cố chí, nhưng đại khái chính là bởi vì ấu chí, làm nàng kia trái tim hoàn chỉnh lột ra ở tần vô tướng trước mắt. Hắn trong lòng có điểm chua sót, cũng có chút hâm mộ. Hâm mộ nàng có được ai mắng liền cãi lại, bị đánh liền đánh trả dữ khủng, hâm mộ nàng có thể như thế bằng phẳng lại lũa lạc. Kia ngoại môn đệ tử nói: "Ta mắng hắn đánh hắn, là bởi vì hắn là cái nửa yêu, nửa yêu." Tần Vô Tướng nghe thấy lời này, nhéo lên ngón tay, ở đấu lạp hạ cắn chặt khớp hàm, hắn cảm giác được tên là hận cảm xúc. Đúng vậy, hắn là cái nửa yêu. Chính là, này có thể trách hắn sao? Bây giờ, xuất thân thứ này, nơi nào là chính hắn có thể quyết định đâu? Sinh mà thu hoạch tội, huyết thống có tội. Đây đều là hắn không đổi được đồ vật, hắn chỉ cần còn sống ở trên đời này, này tội lỗi liền phải cùng với hắn. Này có phải hay không quá không công bằng? Thần vô tướng trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đã có thể tại hạ một khắc, một đạo còn có chút non nớt tiếng nói trải qua hắn nhị nói. Đợi ra rồi tầng tầng quỷ sương mụ dường như âm trầm suy nghĩ, vang vọng ở hắn trong đầu. Ngươi rõ ràng chính là bởi vì ghen ghét hắn. Thần vô tướng mở to hai mắt nhìn. Hắn là sư phụ ta đồ đệ, hắn thiên phú so ngươi cường, linh căn so ngươi hảo, tu vi cũng so ngươi cao. Hắn còn lớn lên so ngươi đẹp. Tiểu cô nương nói, ngươi ghen ghét hắn sư môn, ghen ghét hắn mới có thể. Ngươi ghen ghét hắn, hơn nữa ngươi biết chính ngươi như vậy là người nỗ lực đến tiến quan tải kia một ngày cũng đuổi không kịp hắn nửa phần. Việ ngoại môn đệ tử nói: "Đừng nói nữa." Tiểu cô nương không thuận theo không buông tha nói: "Hắn nơi nào đều so ngươi hảo, ngươi ghen ghét hắn, ngươi cũng chỉ có thể cắn hắn nửa yêu huyết thống không bỏ. Ngươi loại này là người, cũng chỉ biết làm chuyện như vậy." Câm miệng. Tiêu ngoại môn đệ tử cắn răng, thập phần mà phẫn nộ. Tân vô tướng thậm chí có thể nghe thấy, hắn thở dốc thanh đã trở nên thô nặng. Mục tình còn ở tiếp tục mắng hắn. Ngươi loại người này tồn tại, mới là ô hế sơn hải tiên cát. Ngươi như vậy lại So nửa yêu, so quỷ quái tà ám còn muốn dơ 100 lần, 1000 lần. Ngoại môn đệ tử Tả Hữu nhìn nhìn, không phát hiện có người. Hắn từ bên hông rút ra bản thân pháp khí, thậm chí vận khởi linh lực, hướng tới Mục Tình đánh tới. Một cái tu chân hơn 200 năm chốc cơ kỳ đệ tử, ngạnh sinh sinh bị 7, 8 tuổi tiểu nha đầu mang đến tâm thái nổ mạnh. Đương nhiên, hắn bản thân tâm tính liền chẳng ra gì. Ai? Ai? Mục Tình còn không có mắng xong đâu, vừa thấy người này đã muốn động thủ. Nàng có điểm sợ. Này giống như không phải nàng cùng nàng phá một kiếm có thể giải quyết nguy cơ. Nàng cất bước liền chạy, một bên chạy một bên tê ơ. sư thúc. Sư phụ. Cứu mạng. a Sau lưng chuyển đến đang tiếng vang. Tân vô tướng không chút nào cố sức chặn kia ngoại môn đệ tử một kích. Mục tình nói. Tam sư minh. Tân vô tướng không để ý đến mục tình, đem kia ngoại môn đệ tử chế phục, tiêu chấp pháp phong lại đây đem người mang đi xử trí. Mục tình mắt trông mong mà đi theo phía sau hắn. Tam sư minh, ngươi lợi hại như vậy nha. Thần vô tướng lạnh nhặt nói, ngươi đừng lại xen vào việc người khác. Này như thế nào có thể kêu xen vào việc người khác đâu. Tam tuổi mục tình so một năm trước chính mình có thể nói nhiều, nàng rơ một kiếm, vô bộ ngực nói. Cái này kêu mở rộng chính nghĩa. Thần vô tướng. Mục tình lại hỏi. Ngươi lợi hại như vậy vì cái gì còn sẽ bị khi dễ? Thần vô tướng nói. Quan ngươi chuyện gì? Mục tình nói, ngươi là ta sư huynh nha. Mục tình lôi kéo hắn tay giản dò, nói, ngươi về sau không thể để cho người khác khi dễ ngươi. Thần vô tướng nói, những người đó chỉ biết động động miệng, lại không động thủ, ta không để bụng bọn họ nói cái gì. Chính là ta để ý à. Mục tình ngẩn đầu nhỏ, nói, ta nghe thấy được liền sẽ đi đánh nhau, cho nên vì không cho ta đánh nhau, ngươi muốn trước đem bọn họ đánh ngã. Thần vô tướng, hắn sống nhiều năm như vậy. Còn trước nay chưa thấy qua như vậy cưỡng từ đoạt lý. Ta đánh nhau sẽ thua, sẽ bị thương. Mục tình lại đem lý do sửa lại một nửa. Ta là ngươi sư muội ngươi phải bảo vệ ta. Náng mắt trông mong mà nhìn tần vô tướng. Tần vô tướng muốn cự tuyệt, chính là không biết vì cái gì do dự. Không đợi tần vô tướng cấp ra cái đáp án tới. Mục tình đã bị người sách lên. Phong thiên là nói. Trong chốc lát không nhìn chầm chầm ngươi ngươi liền phải ra tới chọc phiền thoái. Ngươi đem người khác mắng đi lên rồi Mang đến người phải đối ngươi hạ tử thủ, ngươi như vậy nhược, sẽ không sợ bị đánh chết sao? Mục tình trả lời nói. Sợ. Phong thiên lan sách theo mục tình quơ quơ, hỏi. Ngươi nào có sợ bộ dáng? Mục tình bẹp khởi miệng tới, chuẩn bị thành thật ai hấn, nàng nói. Tiểu sư thúc, ngươi muốn mắng cái gì liền nhanh lên mắng, đừng chậm trễ thời gian, ta còn chờ trở về ăn bánh nướng trứng chảy. Phong thiên lan. Phong thiên lan biến ra một cái hộp đồ ăn, đưa cho tần vô tướng. Thần Vô Tướng không rõ nguyên do tiếp được. Bánh nướng trứng chảy, mục tình nóng nảy. "Ngươi không thể như vậy, ngươi như thế nào có thể đem ta bánh nướng trứng chảy tặng người? Ta mong này khẩu bánh nướng trứng chảy mong hai ngày." Phong Thiên Lan xách theo nàng đi rồi. Phạm Sai Lầm còn muốn ăn điểm tâm, ngươi tưởng mở? Trở về sao muôn quy. Liên ở như vậy cái cỏ ẩm ý trong thanh âm, Phong Thiên Lan đem mục tình mang đi. Thân Vô Tướng trong tay phụng hộp đồ ăn, nghĩ thầm, "Cho nàng lưu một ít đi." Bị phạt khi nào có thể phạt xong. Nàng ăn đến thời điểm, có thể hay không đã không mới mẻ. Tinh khuynh các phụ lâu. Đã trở thành yêu hoàng tần vô tướng hôn hôn trầm chầm, chầm mà đã tỉnh. Hắn còn nhớ rõ kia chàng chặt đứt nửa thanh mộng, mặt sau nội dung là cái gì. Kỳ nguyên bạch không khỏi phân trần mà lôi kéo hắn phiên chủ phong tường cấp mục tình đưa ăn. Sư huynh đệ hai bị phong thiên lan cùng nhau bắt được, ăn hảo một đồn mắng. Tần vô tướng đỡ cái chán, thấp thấp cười một tiếng. Khi đó sư thực phiền nhân Vẫn là cái sấm hỏa tinh động bất động kéo người cùng nhau xuống nước, nơi nơi sông loạn loạn đông. Mục tình ở tiên các là 3 năm, đâm hư đồ vật nhiều đến không xuể. Bình hoa, cổ tùng, tiểu vách núi. Tân vô tướng khi đó phiền nàng, rồi lại lấy nàng không có biện pháp, rốt cuộc mục tình không nghe lời. hắn ngăn không được mục tình, cũng chỉ có thể bị bách đi theo nàng mặt sau giải quyết tốt hậu quả, vì nàng lo lắng không thôi. Ước chừng lo lắng lâu rồi, tâm sẽ mệt. Tân vô tướng trong lòng đối nhân thiết kia nói phòng tuyến Ở trong bất chi bất giác, cũng bị mục tình đâm sụt, kia nói phòng tiến sụt, thân vô tướng mới rốt cuộc có thể thấy. vẫn sẽ bị hoàng hôn thiêu ra xinh đẹp nhan sắc, hội hoa tản mát ra hương thơm hương khí, vách núi gian lộc có một đôi ướt rầm rề linh động đôi mắt. Trời tối cùng hừng đông là không giống nhau. Sinh cơ bừng bừng xuân, vạn vật phồn thịnh hạ, thu hoạch thu, một mảnh yên tĩnh đông cũng là không giống nhau. Hán tử luyện ngục về tới nhân gian. Tam sư đệ, ngươi tỉnh, ký nguyên bạch bưng ấm trả đi vào tới Uống không uống trà. Ngươi ngây ngô cười cái gì đâu. Thân vô tướng nói, nhớ lại một chút chuyện cũ. Kỳ nguyên bạch trêu chọc nói. Ngươi chuyện cũ có đáng giá cười bộ phận sao. Thân vô tướng trả lời nói. Có rất nhiều. Thân vô tướng không nghĩ nhất nhất nói lên, liền rời đi để tài, nói. Đêm qua đánh cuộc rượu, chúng ta ai thắng. Nói đến việc này, kỳ nguyên bạch cao hứng cực kỳ. Thân vô tướng nhìn hắn tươi cười, tâm dần dần trầm đi xuống. Bọn họ tối hôm qua nói tốt ai uống thắng? hai liền đăng kia tiên minh minh chủ vị trí. Ký Nguyên Bạch vỗ vỗ tần Vô Tướng bà vai, ở một bên ngồi xuống, nói: "Hai chúng ta đều thắng." Trần Vô Tướng, Thiên Minh Minh chủ tuyển ra tới, là Đại Sư Minh. Ký Nguyên Bạch nói: "Tu vi cao thâm, tâm tư thuần thúy, thân thế không phức tạp, phẩm hạnh lương thiện trung nghĩa. Này minh chủ chi vị, xá hắn này hay." Trần Vô Tướng. Trần Vô Tướng nói: "Là rất thích hợp." Yêu Hoàng bệ hạ tuy rằng từ luyện ngục về tới nhân gian, nhưng cũng vứt bỏ nào đó tên là lương tâm đồ vật. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org